c h ư ơ n một trăm năm mươi sáu huyện trí thượng ghi lại trước mắt tiểu gia hỏa hình thể hẹp dài cả người mọc đầy cứng rắn bảy v ậ y chi gian còn kèm theo thưa t h ấ t gia lông giờ phút này đối mặt nơi khác uy hiếp tở gia hỏa này khúc cuốn thành một cái cầu trạng bộ dáng nhìn qua rất quái dị có như vậy trong nháy mắt từ lỗi bắt đầu sinh đem con tê tê để vào trong không gian biên bảo vệ lại tới ý tưởng không gian được trời ưu ái hẳn là có thể cấp con tê tê sáng tạo thực tốt sinh tồn hoàn cảnh ngay sau đó đánh mất ý niệm chỉ dưỡng một con, con tê tê sáng tạo thực tốt sinh tồn hoàn cảnh ngay sau đó đ n h mất nếu ngọn ý nhi này thật là hoang dại có lẽ trong động biên còn có mặt khác một con trong lòng nghĩ từ l ô i thả ra thần thức tinh tế cảm ứng theo tự nhiên chi lực lan tràn hắn trong lòng dâng lên huyền diệu cảm giác trong động tình cảnh một chút ở trước mắt hiện lên bên trong một mảnh đen nhánh hoàn cảnh tương đối phức tạp đường hầm quanh có khúc hiệu hướng tới c à n g sâu chỗ lan tràn giống như h ồ lô hình dạng mỗi cách một khoảng cách đều sẽ có một đạo dùng đống đất làm thành tướng đất Gì? đây là gì tình huống từ lỗi đột nhiên trận mắt đôi mắt quay đầu nhìn về phía bốn năm mé ngoại với mới cảm ứ n g chung hắn nhìn đến rậm vật đỏ mang theo tò mò từ lối nhanh chóng đi đến một bụi cỏ mới phát hiện trên mặt đất đảo một gốc cây khô thụ phía dưới rất nhiều con mối tới tới lui lui bò động nguyên lai là con mối hoa từ lối cuối cùng minh bạch chính mình vừa rồi ở con tê tê huyệt động c h u n g cảm ứng được là thứ gì nói lên con mối ở từ ra câu phụ cận cũng hoàn toàn không hiếm thấy trên núi hủi bại tây tối chúc căn cùng cỏ dại tùng thường xuyên sinh sôi ngoạn ý n h ư này chỉ cần như thế đảo cũng thế mấu chốt con mối lại bị mọi người xưng là vô nha lá hổ chúng nó phân bố ra kiến toăn có chứa rất mạnh ăn mà tính liền si măng cốt thép đều có thể ăn mà rớt hơn nữa ngoạn ý nhi này thích tới gần nguồn nước đào thành động cho nên thường xuyên sẽ ở đập chứa nước đê đập phụ cận nhìn đến con mối động cửa động nhìn qua rất nhỏ nếu đối ngoại ý nhi này không hiểu biết sẽ chắc hẳn phải vậy cho rằng bên trong cấu tạo cũng không lớn nhưng là chờ ngươi chân chính đào khai liền sẽ phát hiện con mối trong động có k h ắ c đầu tiên không gian phi thường đại một cái thành niên con mối xào huyện có thể ở đê đập nội đ à o rông mét khối số mét khối rất nhiều địa phương đê ra vấn đề tương đương một bộ phận đều là con mối dẫn tới nhìn đến trước mắt con mối hoa từ lôi môi nhớ tới giống như con tê, tê lấy con mối vì đồ ăn giá hỏa này cũng là lợi hại thế nhưng đem xào huyệt làm ở con mối hoa phụ cận tham minh chân tướng sau từ lỗi tiếp tục dùng tự nhiên chi lực cảm ứng làm hắn không nghĩ tới con tê tê đảo ra ẩn thân mà xa so tưởng tượng muốn thâm chừng bảy tám mét hơn nữa cuối phi thường rộng mở đường kính không sai biệt lắm có hai mét nếu không đoán sai nơi này hẳn là xem như con tê tê phòng ngủ bên trong còn có một cái sinh mệnh hơi thở này thuyết minh vừa rồi kia chỉ con tê tê cũng không phải cô lập tồn tại núi lớn chỗ sâu trong rất có thể cất giấu một chỗ con t t quần thể n g o ạ ý nhi này thuộc về sinh trưởng ở địa phương vẫn luôn ở trong núi sinh sôi nảy nở Bất quá từ lối cảm thấy từ trước kia không nghe đại gia ra nhắc tới, trong thôn những người khác giống như cũng không có nói quá quái, quá. cái khác lối điểm kia đại gia người giống nói cảm có nhắc cũng có không nghe những như không kỳ vì gì ra ở thanh sơn c h ấ n dân cư khẩu tương truyền chung trước kia này phiến núi lớn bên trong sinh tồn các loại hiếm lạ cổ quái động vật t h như lão hầu tinh bạch mao độc rắn màu gà l ừ a đầu lang từ từ đặc biệt l ừ a đầu lang càng bị mọi người chuyển vô cùng kỳ diệu loại này thần bí sinh vật lại danh sơn du thủ du thực nghe nói nó bộ dáng phi thường quái dị nói l ừ a không phải l ừ a nói lang không phải lang là một loại trường lửa đầu lang thân quái vật chúng nó hình thể cùng giống nhau con lửa sắp xỉ lại chiều dài giống lang giống nhau bén nhọn tứ chi lợi trào hơn nữa thuộc về ăn thịt nữa ăn về đương ộ n giảng lên núi săn bắn chuyện g gia vật. Ở tê tê. đại ra x a c nhiên vị ề lửa l đầu à n trí này từ lôi đã ghi nhớ tính toán qua đoạn thời gian lại đến tra xét vào núi khi bởi vì muốn tìm kiếm các loại dây đằng thực vật hơn nữa đường vòng cho nên từ l ố i tốc độ rất chậm rời núi t ắ c bất đ ộ n g hắn mang theo đại mao một đường không ngừng không ngừng đi tắt gần hai cái giờ liền đi đến núi lớn bên ngoài di động có tín hiệu tin nhắn nhắc nhở t h a n h không ngừng có mấy cái chưa tiếp điện thoại là t ỷ t ỷ đánh tới phòng chừng lo lắng hắn ở trong núi an đ ủi từ l ố i vội vàng hồi bắt qua đi nói cho t ỷ t ỷ chính mình lập tức rời núi làm nàng đ ừ n g lo lắng còn có một cái là trương phỉ phỉ phát tới hỏi hắn đang làm gì từ l ố i hồi phục nhàn rỗi không có việc gì vào núi đi dạo một vòng ngươi phải nhớ kỹ mỗi ngày đúng giờ cấp an an còn có kẹo nao chúng nó uy thực đừng làm cho đói đến thực mau trương phỉ phỉ lại phát lại đây tin tức từ l ô i xem qua sau thực vông ngữ người này ý gì gửi tin tức không phải hỏi chờ chính mình mà là quan tâm mấy chỉ miêu đã huy qua hắn t r ộ t dạ hồi phục buổi sáng đi vội vàng từ l ô i căn bản không nhớ tới vi miêu nếu không phải trương phỉ phỉ đ ề hắn hiện tại còn không có nhớ tới đâu bất quá mấy cái ra hỏa đói nửa ngày hẳn là không thành vấn đề đi trong lòng nghĩ từ l ô i nhịn không được nhanh hơn tốc độ ra n ú i lớn hắn mã bất đình để đổi tới trong thôn tiếp theo từ lỗi từ trong nhà cầm hai cái bánh bao vỡ vụn đảo thượng nước sôi lại để vào bí chế con d u n đoạn nhắc tới tiền viện uy thực gian xếp thật lớn hoàng cùng bốn con miêu m ẹ sau từ lỗi lại cân nhắc khởi núi sâu kia hai chỉ còn tt nếu không đem chuyện này lộng minh bạch chính mình phòng t r ừ n g đêm nay đều ngủ không yên muốn nói từ ra câu người nào đối trong núi hoang dại động vật tương đối hiểu biết từ lỗi cái thứ nhất nghĩ đến đại gia gia hắn năm đó là trong thôn đầu súng đ ố i núi lớn không thể nói như lòng bàn tay lại cũng có thể đủ nói thất thất bát bát đáng tiếc lao nhân gia đã qua đời rất nhiều năm tự nhiên không có biện pháp dò hỏi đến nỗi người thứ hai còn lại là từ gia câu đương nhiệm gia trưởng từ gia đức này lao g i a t ử tuổi trẻ thời điểm tuy rằng không có tham dự quá săn thú nhưng là hắn đã từng chủ trì biên soạn đường đồng huyện trí biết rõ phong thổ dân gian truyền thuyết đối phương diện này hẳn là có điều hiểu biết xem hiện tại khoảng cách trời tối còn sớm từ lỗi lập tức cất bước chiều lao g i a t ử ra đi đến nói vài câu nhàn thoại hắn cho thấy ý đồ đến muốn mượn duyệt đường đồng huyện trí tra chút tư liệu từ ra đức lao g i a t ử không có chối từ trực tiếp về phòng lấy ra một cái vải đỏ bao bên trên còn dùng hồng dải lụa gắt gao quân quanh một sách màu nâu n mạnh ra thư hiện lộ ra tới bịa mặt mấy cái dày nặng chữ to đường đồng huyện trí cũng là từ gia đức lao ra từ b ụ c tích từ lỗi tiếp nhận sau mở ra dựa theo mục lục kiểm tra mục lục thực kỹ càng tỉ mỉ chia làm xúc thuộc t h u thuộc cầm thuộc cá thuộc từ từ từ từ lỗi t r a tìm tương ứng số trang phiên đến thu thuộc k i a một tờ hổ báo sài lang lộc thắt t h ỏ con nhím bên trong trừ bỏ ghi lại tên ngoại còn có đơn giản văn tự miêu tả hắn thậm chí từ trong đó tìm được về hoa nam hồ giới thiệu hổ dân gian nhiều xương cỏ khô hoàng đầu viên nhĩ đoản tứ chi thô to trường, chi lực, ngực hữu đôi so trường, ngực bụng b ộ t ạ p có so n h i ề u màu t r ắ n g ngả, toàn t h â n chín a m vàng sắc cũng sắc e k màu đen hoành đen văn. t r ư ớ c giải p h ó n g đường đồng huyện vùng huyện núi t h ư ờ n g có lao hổ h t ư ơ n tổn n g g cả ư ờ i lẫn kiện vật sự p h á t s i năm h 1952 n dưới chân núi chấn một người miền núi xuất ngoại hợp trợ trở về nhà phát hiện phòng trong có hổ kiếm ăn nóng lòng ngoài phòng đem đ ạ i môn k h ó a trái vây hổ với phòng trong rồi sau đó người này triệu tập trong thôn thợ săn vài tên cầm thổ thương từ cửa sổ triệu nội xa kích đem láo hổ bắn chết trọng một dư kg một n năm từ huyện trí trung ghi lại xem núi lớn trung trước kia hoa nam h ổ rất nhiều đáng tiếc bởi vì đủ loại nguyên nhân hiện tại sớm không còn nữa tồn tại trừ bỏ hoa nam h ổ còn có bào gấm hầu vượt h ổ đại linh miêu tiểu linh miêu nhìn đến mặt sau ba loại từ lỗi đầy mặt nghi hoặc hỏi láo gia tử chúng nó thật ở đường đồng huyện trong núi tồn tại ở từ lỗi nhật c h i giống đại linh miêu tiểu linh miêu này đó sinh vật hẳn là cùng con tê tê giống nhau đều sinh hoạt ở phương nam mới đúng sao có thể tồn tại ôn đới vùng núi ít nhất hắn vào núi như vậy nhiều lần chưa bao giờ gặp qua nay đó động vật trước kia hẳn là đều có đại linh miêu lại kêu xả hương miêu ta còn thấy thợ săn bắt được quá nó trên đầu cùng cái đôi u có h ắ c bạch giao nhau sọc đáng tiếc cái kia thời đại không có động vật bảo hộ mọi người đại lượng bắt giết có vài thập niên ta cũng chưa nghe nói ai lại bắt được qua lao gia tử thợ dài nói nghe đối phương nói ra đại linh miêu hình dáng đặc thù từ lỗi có điểm tin tưởng có lẽ này đó động vật thật sự núi sâu trung tồn tại quá bất quá đem thu thuộc lật xem xong từ lỗi cũng không có tìm được về con tê tê miêu tả hắn có chút không cam lòng ra tiếng hỏi lão gia tử chúng ta huyện trí trung ghi lại có con tê tê sao có ở dược thuộc bên trong cái thứ nhất chính là thực ra đức thực khẳng định trả lời ngay vậy từ lỗi lại lần nữa tìm kiếm mục lục thật là có d ư thuộc xuyên xuyên sơn giáp này v ậ t toàn thân có lân giáp tứ chi thô đ o ạ n đôi bẹp mặt trưởng mặt trái l ư ợ a p h ồ n g lên xem xong sau từ lỗi không biết nên hình dung như thế nào tâm tình đường đồng huyện trí bên trong minh xác ghi lại trước kia trong núi đích xác có con tê tê lui tới lao ra ngươi chính mắt gặp qua sao từ lỗi lại lần nữa hỏi không có từ gia đức lắc đầu lúc ấy biên soạn huyện trí khi chúng ta tham khảo còn tự năm láo huyện trí bên trong liền có con tê tê g i lại lúc ấy ta cũng a mang cố ý tìm rất nhiều lao thợ săn c h ứ n g thực trong đó một người nói chính mình bắt được quá còn cầm mấy k h ô i r ắ á p phiến cho ta xem đối với chính mình thân thủ biên soạn huyện trí lao gia tử phi thường quen thuộc rất nhiều điều mục đến nay ký ức h a y còn mới mẻ nói xong hắn tò mò d o hỏi như thế nào lỗi tử ngươi ở trong núi nhìn thấy con tt ê ê ân tử lỗi gật gật đầu đối mặt từ gia đức lao gia tử hắn không tính toán nói dối từ lỗi trong lòng minh bạch chính mình để như vậy nhiều vấn đề mục đích biểu hiện thật sự minh xác cho dù không nói lao gia tử cũng có thể đoán được đương nhiên chuyện này cấp lao gia tử nói cũng không sao tiếp theo từ lỗi đem quay chụp video mở ra làm đối phương q u a n khán thật là có xem ra năm đó ghi lại không có sai lầm từ gia đức cảm khái một câu biểu tình lại trở nên nương trọng lỗi tử ta t ử ti vi thượng xem qua con tt ê ê tại giã ngoại đã không nhiều lắm đặc biệt chúng ta đường đồng huyện nội phòng trừng càng thêm quý hiếm nếu không cũng sẽ không nhiều năm như vậy không ai nhìn thấy chuyện này ngươi đừng nói cho người khác vạn nhất chuyến khai khẳng định sẽ bị nhớ thương thượng yên tâm đi lao gia tử ta cũng như vậy tưởng từ lỗi vội gật đầu hắn vốn dĩ tính toán dặn dò đối phương vài câu không từng tưởng lao ra tử giác nộ so với chính mình cao nhiều liêu vài câu nhàn thoại xem thời gian không còn sớm từ lôi đứng dậy cáo tử mới ra môn đi ra không đến hai mươi mét vừa lúc đụng tới lao đầu châu vội vàng hai đầu hoàng n h u bọn đầu cơ hồi thôn đối phương cao hứng chào hỏi lỗi tử ta còn chuẩn bị hai ngày này bất thời giờ đi tìm ngươi đâu đầu châu ra có chuyện gì từ l ô i hỏi lại lao đầu châu tên thật kêu từ t h i ệ n quốc cùng từ l ô i ra ra đồng lửa người này cùng n h u đánh cả đời giao tế tuổi trẻ khi giúp đỡ đại tập thể đội sản xuất phóng n h u sau lại lại lên làm như kinh tế hiện tại sáu bảy chục tuổi còn vẫn luôn dưỡng như nay không phải nghĩ sao ngày hôm qua có du khách đến chúng ta thôn dung o ạ n coi trọng nhà ta kia mấy cái x ó t tre tưởng bỏ tiền mua đi một cái cấp năm trăm đồng tiền lòng ta có điểm phát m a u liền muốn tìm ngươi hỏi một chút nghe đối phương vừa nói từ lỗi mới nhớ tới này lao ra tử trừ bỏ cùng nhu đánh cả đời giao tế còn có bệnh đồ che t u y ệ t việc từ lỗi trước kia nghe ra ra giảng quá thời trẻ lao đầu trâu tay nghề ở làng trên xóm dưới rất có danh kinh hắn tay bệnh đồ c h e chẳng những dăn chắc dùng bền hơn nữa hình thức độc đáo phi thường xinh đẹp tỉ như nông thôn thường thấy sót t e lao đầu châu cũng có thể làm ra tân ý hắn đơn thuần dùng thanh sọt tre ở sọt trên người biên gia phúc c ắ t tường song hỉ chờ các loại văn tự không cần bất luận cái gì thuốc màu bôi thậm chí còn có thể biên gia cá loài chim chờ các loại đồ án mỗi đến phiên chợ lao đầu châu chỉ cần đem bệnh đồ tre kéo đến trên đường lập tức liền đưa tới mọi người tranh đoạt mua sắm thương thương nửa giờ bán không còn lao đầu châu mỗi lần cùng người ta nói khởi này bạn trải qua trên mặt cũng là tràn đầy tự hào nhà bọn họ hiện tại trụ tam gian nhà ngói khang trang đại bộ phận tiền là lao đầu châu năm đó làm hàng tre chúc tranh tới lại nói tiếp thanh sơn t r ấ n trước kia rất nhiều thôn có tảng lớn rừng trúc không ít người đợi đợi l á trúc thợ năm đó đường đồng hà có thể đi thuyền thanh sơn t r ấ n dọ ỏ tre cái sàng cái kỵ cái sọt chờ trúc chế phẩm đã từng theo đường đồng hà bán biến dự sở hai tỉnh tương đương rực rỡ mặt khác thanh sơn t r ấ n còn có xưởng ép dầu hạt mẹ dầu mẹ xa gần nổi tiếng đáng tiếc sau lại theo đường đồng hà vận tải đường thủy xuống dốc rất nhiều nghề hoàn toàn xuống dốc đồ tre cũng coi như một trong số đó nếu dựa theo hiện tại p i di phân chia lao đầu châu hẳn là tính thanh sơn chấn hàng tre trúc truyền t h ư ờ người chỉ là sinh không gặp thời hiện giờ mọi người sinh hoạt điều kiện hảo loại hoa màu dần dần thực hiện cơ giới hóa các loại nông cụ đồ tre cũng chưa thị trường lao đầu trâu cũng dần dần trở nên yên lặng bắt đầu lấy dưỡng như mà sống bất quá nhà bọn họ lưu lại mấy cái sọt tre còn có thể chứng kiến lao đầu trâu ngày xưa v u hoàng dân quê kết h ô n trước nhà trai yêu cầu đưa bốn mẫu lễ hướng nhà gái ra cầu hôn bốn mẫu lễ giống nhau dùng sọt tre tới trang người trong thôn làm hỷ sự này cơn phần lớn đều sẽ đi lao đầu trâu ra mượn nguyên nhân đơn giản láo da từ bệnh sọt tre mang theo các tường đồ án nhìn xinh đẹp vui mừng đã có thể xưng được với hàng mỹ nghệ hiện giờ bị du khách coi trọng cũng chỉ do bình thường năm trăm một con sọt tre giá cả từ lỗi đảo cảm thấy không tính quý theo hắn biết hiện tại rất nhiều trúc chế hàng mỹ nghệ một kiện có thể bán mấy ngàn nguyên lỗi tử đây là thật sự dùng tây trúc biên đồ vật thật như vậy quý nghe từ lỗi nói xong lao đầu c h â u quả thực không thể tin được lấy hắn lao c o a n niệm như thế nào cũng không nghĩ ra hàng tre trúc khí cụ có thể bán như vậy giá cao cách vì làm đối phương tiếp thu sự thật này từ lỗi kiên nhẫn giảng giải đến chúng ta liền bắt ngươi phía trước ở c h ấ n chiến bán sọt tre nêu ví dụ tử người khác một cái sọt tre bán ba mươi ngươi vì sao bán năm mươi sao có thể giống nhau sao những người khác biên sọt tre mao mao qua loa sọt tre cũng chưa dọn dẹp sạch sẽ sử dụng tới đâm tay ta này sọt tre biên tinh mịn g i n m chắc dùng hai ba năm đều sẽ không h ư ở chúng ta thanh sơn chấn là độc nhất phần chứ một trăm năm mươi bảy vật lấy hy vi quý kia cũng quá thái quá ta tổng cảm giác có điểm gạt người lao gia tử vẫn như c ũ không muốn tin tưởng chính mình tay nghề như vậy đáng giá lao gia tử này như thế nào có thể tính gạt người từ lỗi buồn cười trả lời năm trăm khối theo ý của ngươi không tính số lượng nhỏ ở kẻ có tiền nơi đó cũng liền một bữa cơm tiền ngươi yên tâm đi không có việc gì ngươi ý tứ này mua bán có thể làm lao đầu châu lại hỏi đương nhiên có thể làm từ lỗi lại kiến nghị nói ta cảm thấy ngươi có thể đem cửa này tay nghề lại nhặt lên tới hiện tại tới chúng ta từ ra câu du lịch người thành phố nhiều như vậy khẳng định có người thích hàng che c h ú c nếu cái này làm tốt nói không chừng so dương như đều kiếm tiền đương nhiên ngươi phải làm càng thêm tinh tế xinh đẹp một chút ta quay đầu lại thử xem lão đầu châu ánh mắt sáng lên cảm thấy là cái phương pháp cùng lão đầu châu cá o biệt sau từ lỗi trong lòng cũng có vài phần cảm khái theo người thành phố không ngừng tăng nhiều từ ra câu thôn dân quan niệm cũng ở thong thả phát sinh biến hóa bọn họ ánh mắt đã không còn cực hạn với trồng trọt làm công kiếm tiền tự phát bắt đầu tìm kiếm mặt khác phương pháp Tỷ n đương, trước, trước qua qua đương nhiên này chỉ là bắt đầu cụ thể còn muốn xem tiết sau tình huống như thế nào nếu tiết sau khách nguyên không ngừng từ tân cường tính toán đối nhà mình sân tiến hành hoàn toàn cải tạo hai vợ chồng cấp từ l ô i trào hỏi qua nói đến thời điểm tưởng mua chút biến dị phản viện dâu tây ba hảo ở trong viện gieo trồng mặt khác còn nghĩ ra thiết kế phí làm trương p h ỉ p h ỉ hỗ trợ đối nhà mình sân tiến hành thiết kế từ tân cường cùng tức phụ chuyên môn đi trương p h ỉ p h ỉ kia tiểu viện tham quan quá đối trong viện trang hoàng phong cách thực vừa lòng biến dị phản viện dâu tây ba hảo chuyện này từ l ô i đáp ứng x u ố n g dưới đến n ô i thiết kế vấn đề làm cho bọn họ hai vợ chồng trực tiếp cùng trương p h ỉ p h ỉ nói an qua công t i ề u từ lỗi trước cấp trương phì phì đã phát điều tin tức xác nhận có thời gian sau mở ra video trò chuyện nói đến cũng quái đối phương ở từ gia c â khi từ lỗi i cái đảo cảm không thấy gì. có m tâm tình khẩn trương lên gấp giọng truy vấn cảm thấy chúng ta hai nhà cách xa nhau có điểm xa về sau thăm người thân không có phương tiện nay có gì không có phương tiện ta bằng lái lập tức tới tay đến lúc đó trực tiếp mua xe về nhà mẹ để có thể đi cao tốc nhiều nhất bốn năm cái giờ từ l ô i vội biện giải nói ta cũng nói như vậy nhưng là ta ba mẹ không tin một hai phải chính mình đi một lần nhìn xem khoảng cách hai ý tứ từ l ô i càng nghe càng cảm thấy lời nói cha không đúng bọn họ muốn đi từ ra câu khảo sát một chút thuận tiện cùng a di bọn họ thương lượng chúng ta chuyện này cũng không biết nhà ngươi hoan n ê n không trương p h phỉ đột nhiên cười ra tiếng trên mặt sán lặn lên hoan、nên. đương nhiên hoan n g h ê n từ lỗi vội và nói hắn nơi nào còn không rõ vừa rồi đối phương cố ý treo g ẹ o chính mình đối với tương lai nhạc phụ nhạc mẫu tới cửa khảo sát từ lỗi tâm tình đương nhiên k h à n g trường nhưng càng nhiều là vui sướng ít nhất thuyết minh trương phỉ phỉ ba mẹ đối hai người là tán thành từ lỗi nào biết đâu rằng trương phỉ phỉ lời nói miêu tả thực nhẹ nhàng trên thực tế lần này về nhà phát sinh sự t ì n h có thể dùng gợn sóng phập phồng tới hình dung trương phỉ phỉ vốn định kỳ nghỉ sau khi kết thúc lâm rời nhà tìm một cơ hội lại nói cho cha mẹ chính mình có bạn trai nào biết vừa đến ra liền cơm chưa còn không có ăn chứ mẹ liền bắt đầu nhắc tới tương thân nói cha đương nhiên trương phỉ phỉ dung mạo biến hóa cũng làm hai vợ chồng kinh ngạc mang theo k i n h hỉ trương phỉ phỉ trực tiếp tự tuyệt bất đắc dĩ ngà bài nói chính mình đã có bạn trai hai vợ chồng già không tin cho rằng nữ nhi vì trốn tránh tương thân cố ý phóng đạn khói trương phỉ phỉ chỉ phải từ di động thượng tìm được ảnh chụp cùng video làm chứng hai vợ chồng già bị kinh đến luôn m ã i xác nhận sau mới tin tưởng nữ nhi không phải nói dối thực sự có bạn trai cái này làm cho hai người có loại vui như lên trời cảm giác rốt cuộc vì nữ nhi sự tỉnh bọn họ không thiếu nhập lòng tiếp theo trương mẹ lại cấp lao tỉ m ộ i gọi điện thoại đem sớm ăn bài tốt tương thân đầy rớt xem qua ảnh trụp hai vợ chồng bắt đầu dò hỏi tương lai con rể ra ở nơi nào làm cái gì công tác c h ớ nghe nói từ lôi ở một cái sơn thôn đương tiểu nâm phu nữ nhi sớm đem công tác từ rớt hiện tại đi theo đối phương cùng nhau ở nông thôn gây dựng sự nghiệp trương mẹ huyết áp lập tức lên cao lập tức tỏ vẻ phản đối lại tiếp theo trương phỉ phỉ mở ra shop online đem trong tiệm trước mắt tình huống nhất nhất giới thiệu hai vợ chồng lúc này mới chỉ đội phản ứng lại đây cảm tình bọn họ trước hai ngày trứng từ đều là nhà mình con rể s h o online bán ra đồ vật chờ nghe được một ngày buôn bán gạch hai ba vạn hai vợ chồng trong lòng thiên bình lại bắt đầu nghiêng hỏi cụ thể tình huống kỳ thật trương phỉ phỉ không nghĩ nói nhiều như vậy nàng càng nguyện ý làm chính mình cùng từ lôi chi gian cảm tình vô cùng đơn giản chính là rất nhiều thời điểm hiện thực tình huống đều không phải là như vậy t h u ầ n túy cha mẹ không phải đôi mắt danh lợi bọn họ càng nhiều vì nữ nhi suy xét ít nhất hy vọng hải tử tương lai sẽ không quá đến vất vả rốt cuộc ở rất nhiều người trong ấn tượng nông thôn cùng vất vả h ọ a thượng đ ẳ n g hảo từ lôi kinh doanh shop o n l i từ nào đó phương diện cũng coi như chứng thực, thực lực kế tiếp trương phỉ p lại mở ra hôm nay đầu điều vì mẫu thân giới thiệu chính mình ở từ gia câu sinh hoạt còn làm cho bọn họ nhìn cây xanh nắm g cảnh viên tuyên truyền video chờ biết được lưu lâm khoảng thời gian trước đi qua từ gia câu sau chứ mẹ lại cấp đại tỷ ra gọi điện thoại chứng thực có lưu lâm làm chứng bọn họ cuối cùng cuối cùng tin tưởng nữ nhi theo như lời đều là thật sự tóm lại một phen nói chuyện với nhau sau cha mẹ băn khoăn một chút đánh mất thậm chí bọn họ bắt đầu sinh ý niệm tính toán m ộ ư ơ i một qua đi đi theo khuê nữ đi từ gia câu thực địa khảo sát cũng bởi vậy chư phỉ phỉ mới cho từ lỗi gọi điện thoại trước tiên nói cho một tiếng sớm một chút chuẩn bị nghe nói hai vị lão nhân đã đồng ý từ lỗi lập tức sửa miệng bọn họ thực hào chiêu đ á i c ơ m nhà là được nghe được từ lỗi trong điện thoại đổi xưng hô trương phỉ phỉ đảo có điểm thành thùng cảm thấy người này thuận cột bỏ rất nhanh tuy rằng ở huyện trí thượng tìm được chính mình muốn nghiệm chứng đồ vật từ lỗi trong lòng vẫn cứ có điểm không quá vừa lòng Buổi tối báo gấm con tt ê ê chở quý hiếm động vật 370 nhiều loại thực mau từ lỗi lại từ trên mạng tìm được một thiên tư liệu là một cái động vật bảo hộ tổ chức về hoang dại con tt ê ê nghiên cứu báo cáo bên trong minh s á t chỉ ra trước mắt ở giang tỉnh sở tỉnh dự tỉnh các nơi g i ã ngoại đã rất ít thậm chí rất khó nhìn thấy con tt ê ê đến tận đây từ lỗi vô cùng khẳng định đường đồng huyện từ cổ trí kim đích xác có con tt ê ê phân bố chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân hiện tại phi thường thưa thớt hơn nữa chúng nó giống nhau giấu ở núi lớn chỗ sâu trong ngày ngủ đêm ra cho nên mới không người biết hiểu giờ k h ắ c này từ lỗi đông nhiên nghĩ đến về không gian diệu dụng chờ sa mạc cải tạo xong hoàn toàn có thể đem bên trong chế tạo thành một cái chân quý hoang dại động vật bảo hộ căn cứ nơi đó biên không có nhân loại quá nhiễu động vật có thể tự do tự tại sinh sôi nảy nở đương nhiên này chỉ là về sau tính toán rốt cuộc trước mắt không gian diện tích không tính đại chỉ có một ngàn nhộ mẫu hơn nữa tuyệt đại bộ phận là sa mạc cũng không thích hợp động vật sinh tồn bất quá từ lỗi tin tưởng theo không gian nội giống l o à i không ngừng tăng nhiều diện tích khẳng định còn sẽ tiến thêm một bước mở rộng cho đến lúc này cái này kế hoạch liền có thể thực thi từ lỗi nguyên bản cho rằng giờ ỉ trùng đối bỏ địa long cải tạo ít nhất muốn yêu cầu mười mấy giờ không từng tưởng buổi tối ngủ trước hắn phải đến nhắc nhở tin tức chúc mừng ký chủ đem giờ ỉ trùng cùng thực vật phù hợp độ tăng lên tới 6 á u m đạt được một thế hệ biến dị phản viện khoai lang dây đẳng 26 cây biến dị phản viện khoai lang dây đẳng thích hợp sinh trưởng độ ấm không ba cả năm đều nhưng gieo trồng có chịu rét nại hạn nại ấm nại căn cối nại thủy ướt trở đặc tính hành m ạ n leo lên năng lực c ư ờ n g dài nhất có thể đạt tới h a m ư ơ nhưng thừa nhận sáu mươi kg sức kéo trái cây thành thuộc sau mùi hương n ồ n g đậm lá cây có thể làm thành chữ a thức ăn chăn nuôi sử dụng có thể để cao động vật miễn dịch lực mang theo kỳ vọng từ lỗi tiến vào không gian từ ngoại hình thượng xem biến dị sau b ò địa long cùng bình thường cây tối không có quá lớn khác nhau chỉ là các loại thuộc tính tăng cường để cao đại khái gấp đôi tà hữu từ lỗi không thể nói thất vọng tóm lại loại này thực vật đối cây xanh tạo hình viên sử dụng rất lớn nếu là mùa xuân này chỉ đất hoang dưa giờ ỷ c h n g ra đời thì tốt rồi có thể cho dây đẳng leo lên ở bản phòng thượng coi như ô chè nắm dùng chờ trương phỉ, phỉ quá sau mười một trở về chính mình lại cho nàng nói một chút đem vốn có thiết kế lược làm cải biến ở cây xanh tạo hình trong vườn tăng thêm một tòa đằng tiểu biến dị đất hoang dưa dây đằng như vậy cao sức kéo giá trị một cây là có thể thừa nhận đại nhân trọng lượng không lợi dụng thật sự đáng tiếc nhắc tới cây xanh tạo hình ngắm cảnh viên thăng cấp cải tạo từ lỗi sớm nửa tháng trước liền đem kích cỡ đồ giao cho tạ lao đại làm đối phương kịp thời đem cơ ư n g cấu không xương làm ra tới chờ thêm xong mười một sau chính thức bế viên trang bị từ lỗi tin tưởng thăng cấp b ả n cây xanh tạo hình n g m cảnh viên tuyệt đối sẽ kinh diễn mọi người ngay sau đó hắn lại nghĩ đến biến dị phản viện khoai lang dây đằng hẳng hẳng đó chính là t h ô n g khí cố xa năng lực tựa hồ không tồi trong không gian hiện tại nguồn nước sung túc có thể suy xét đại lượng gieo trồng thứ này sinh trưởng tốc độ xa so cây muối thụ càng mau hơn nữa leo lên năng lực rất mạnh mỗi cái cồn cắt gieo một gốc cây nhiều nhất nửa năm thời gian là có thể đem toàn bộ bao trùm thượng màu xanh lục quay t r u n g quanh khoai lang đằng nhìn trong chốc lát từ lỗi lại vận khởi tự nhiên c h i lực tra tìm mấy chỉ thủy đ i ề u nơi tại đây phiến trong không gian từ lỗi sợ có được tự nhiên tri lực thành tăng gấp bội cường không khí nhiều ít công phu liền tìm đến mấy chỉ thủy điệu ẩn thân chỗ kia chỉ chim bói cá giờ phút này chính sống ở một gốc c gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa mặt nước đ ỗ n g nhiên một đạo thúy lục sắt thân ảnh bay qua vài giây sau tiểu gia hỏa đã ngậm một cái bạch cá phản hồi mỹ mỹ ăn lên ba con v ị hoang tắc tạo thành một cái tiểu còn thể ở mặt nước chậm rãi bơi lội đến nỗi hai chỉ có trắng cha xét đến chúng nó nơi làm tổ sau từ l ô i trực tiếp hô thành ta đi muốn hay không như vậy tùy tiện hai tên gia hỏa ghép đôi thành công giờ phút này bắt đầu xây tổ chuẩn bị ấp trứng làm từ l ô i vô ngữ chính là chúng nó xây tổ vị trí lựa chọn quá qua loa ở trong giới tự nhiên vì phòng ngừa thiên địch đánh lén cỏ trắng giống nhau sẽ lựa chọn ở trên đại thụ xây tổ cũng có số rất ít đem tổ chim làm ở l ù n cây trung nhưng là giống trước mắt loại này ở bên bờ tùy tiện tìm vị trí làm loa từ lỗi vẫn là lần đầu tiên thấy cũng may mắn không gian nội không có đại hình g i á thú nếu không một dây bị hủy rớt thời cha xét qua đi từ lỗi tương đương vừa lòng ít nhất từ trước mắt tới xem mấy chỉ thủy điệu vẫn chưa đối không gian tạo thành cái gì phá hư hắn chuẩn bị sắp tới có thời gian lại nhiều bắt mấy chỉ thủy điệu tiếp tục làm thực nghiệm cha xét quá mấy chỉ thủy điệu sau từ l ỗ lại s á c lên s ẻ n tiến vào sa mạc chỗ sâu trong bận rộn tiếp tục thực thi vây xa t từ chín tháng mặt đến bây giờ hắn đã đảo gần m ộ ư ơ i ngày thời gian mỗi đêm bốn cái giờ cho tới bây giờ công trình lượng còn không đến một nửa chiếu trước mắt tốc độ p h ò n g chừng tháng m ư ờ i nhi có thể hoàn thành đã tính không dạy nổi cũng may từ lỗi cũng không có suốt ruột tương lai còn đón dài chỉ cần năm t r ư ớ c có thể làm tốt liền vạn sự đại cát đến m ộ ư ơ i hai giờ rưỡi di động đồng hồ báo thức vang lên từ lỗi đúng giờ đình công một lần nữa phản hồi bàn phòng ngủ mơ mơ màng màng đang ngủ say từ lỗi bỗng nhiên bị khanh khách tiếng ồn ào bừng tỉnh ngay sau đó đại mao gâu gâu kêu lên dị tình huống có lợn rừng từ lỗi lập tức thanh tịnh từ khoảng thời gian trước tiểu lâm trang bên kia náo h quá lợn rừng sau hắn vẫn luôn ở vào cảnh giác trạng thái thời khắc phòng bị giá đồ vật tới cửa vì thế càng là mua mấy trăm khối pháo loang ló lôi còn chuẩn bị có tiểu loa cũng không biết là mấy chỉ thổ cầu nhận đêm tuần tra nguyên n g nhân vẫn là lợn rừng không tìm đối địa phương tóm lại thẳng đến thu hoạch vụ thu kết thúc cũng không gặp lợn rừng ở từ gia câu sau núi phụ cận lui tới nhưng thật ra mấy ngày hôm trước từ lỗi nghe nói hà tây triệu thôn phương hướng náo loạn vài lần lợn rừng bọn người kêu buổi tối xuống núi đem mấy nhà khoai lang đỏ mà đạp hư từ lỗi nhanh nhẹn mặc tốt quần áo vừa muốn ra cửa đ ố n g nhiên cảm thấy không đúng thanh âm từ chuồng gà phương hướng chuyển đến gà che nhóm khanh khách gọi bậy một đ o ạ n sẽ không có tật h đi nghĩ nghĩ hắn lại cầm lấy đặt ở đầu giường s ẻ n g mang hảo đầu đèn đến chuồng gà trước liền thấy đại mao hướng về phía bên trong gâu gâu thẳng tê ơ lại t r o n g cửa cửa sổ đóng cửa t h ự c kín mít hẳn là không phải tới t ặ n g từ lỗi nhẹ nhàng thở ra vợ đem chuồng gà đèn điện mở ra tiến vào mùa thu về sau ban ngày dần dần biến đoạn giống nhau trại nuôi gà vì đề cao thổ gà sinh trưởng tốc độ cùng đẻ trứng xuất buổi tối đều sẽ bật đè từ l ố i b á n chính là phẩm chất gà tre tự nhiên không cần áp dụng tốc tay mơ đoạn cho nên tới rồi buổi tối hắn đều là trực tiếp tắt đèn làm gà tre nhóm buổi tối hào hào nghỉ ngơi chứ một trăm năm mươi tám vong hồng ă n bá chư bỏ mở ra thông gió bài khí ngoài cửa sổ mà khác cửa sổ giống nhau đóng cửa phòng ngừa sau nửa đêm hạ nhiệt độ sau chùng g à độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn chùng g à đèn điện mở ra bên trong một mảnh trong sáng từ l ố i mở cửa một cái bước xa nhảy vào trong đó liền thấy mấy chỉ gà trống vây quanh trong một góc không ngừng thoắn nhảy máy mổ bên trong còn phát ra chi chi tiếng vang hiện giờ có ánh sáng chúng nó mổ càng h h ả o gia hỏa nguyên lai là chỉ trồn xuyên tấu h qua khe hở từ l ố i cuối cùng nhìn đến động vật bộ dáng gia hỏa này một thân du tóc vàng lượng da lông hai chỉ mắt nhỏ ở ánh đèn chiếu xuống phát ra ưu quang từ sau núi có mấy chỉ thổ cầu sau đã thời gian rất lâu chưa thấy được trồn ở phụ cận hoạt động đừng nói trồn liền lao thử ở cũng thành hy hi hữu động vật không hề nghi ngờ này một con hẳn là gần nhất tân len lọi lại đây căn bản không biết mấy chỉ thổ cầu lợi hại bất quá gia hỏa này có điểm thảm giờ phút này bị mấy chỉ gà chống mổ cả người la huyết chi chi gọi bậy điển hình ăn trộm gà không thành phản bị tấu thấy chuồng gà môn mở rộng ra t r ồ n liền trốn mang thoáng u ố n g tới đáng tiếc g i a hỏa này bị mổ hôn mê hoàn toàn không thấy được khoảng cách cửa không xa đại mao nhìn đến con mồi tới gần thổ cầu vừa muốn phát ra bị từ lỗi n g ă n lại tốt xấu cũng là điều tánh mạng phóng nó một con đường sống đi tin tưởng trải qua trận này tang o ộ tiểu g i a hỏa vĩnh sinh khó quên phòng chừng không dám lại đến chuồng gà gà chống thủ lĩnh càng ngày càng lợi hại khoảng thời gian trước mổ chết một cái thái hoa xà hiện tại liền trồn cũng không phải đối thủ càng làm cho từ lỗi không thể tưởng được chính là giá hỏa này buổi tối thị lực cũng không tồi rất nhiều người đều biết gà có bệnh quán gà trứng liên sẽ chắc hẳn phải vậy cho rằng chúng nó buổi tối gì đồ vật cũng nhìn không tới kỳ thật bằng không có ánh sáng dưới tình huống chúng nó kỳ thật có thể nhìn đến đồ vật mùa hè kia trận nhi thời tiết quá nhiệt nhiệt độ không khí cao tới hơn ba mươi độ từ lôi sợ hai gà tre đàn buổi tối ở bịt kín trong không gian ra vấn đề buổi tối đều sẽ đem chuồng gà trước sau cửa sổ mở ra thông gió nửa đêm hắn ra cửa thượng vê đốt cờ khi thường xuyên sẽ nhìn đến có gà tre bay ra chuồng gà ở má ngăn chúng quanh qua lại đi lại linh mổ vật cho dù trời đầy mây không có ánh trăng dưới tình huống bọn người kia cũng sẽ như thế kỳ thật không đơn giản vườn trái cây này đàn gà、tre. từ lỗi còn nhớ rõ khi còn nhỏ mùa đông sáng s ủ a tuyết ban đêm giống nhau d ạ n g sáng hai ba giờ nhà mình những cái đó gà tre liền sẽ từ trên cây nhảy xuống gà trống đánh minh gà mái k h e n h khách gọi bậy nơi nơi tìm thực vật đêm nay ánh trăng tốt như vậy ánh trăng lộ ra cửa sổ chiếu tiến chuồng gà cho nên này đàn gà tre có thể nhìn đến đột kích t r ồ n cũng thực bình thường chuồng gà nháo t r ồ n c h ỉ có thể tính tiểu nhạc đệm từ lỗi cũng không quá để ở trong lòng cẩn thận kiểm tra qua đi đóng cửa cho kỹ hắn một lần nữa mang theo đại mau phản hồi vừa cảm giác đến hương đông từ lỗi rời giường theo thường lệ cùng đội trăng sau xuống núi ăn cơm. Bưng bắt cơm. Đem t r ư ơ ngươi phỉ phỉ cha cho tức mẹ muốn tới tin tức nói, nói phỉ phỉ n tới g ờ i nhà. n Gì? g ư nói p hoảng ỉ phỉ thời Chúng chuẩn khẩn lên. Nàng bản thân kinh chuyện này thiếu, hơn nhi thân nhiên chút chân h nàng muốn gian? Ngay trưng lên. Nàng bản này nữa liên quan đến trung có có lung cuống. ngươi gì gì? ba bị ta mẹ mẹ Mẹ, yêu cầu tới, từ tử tự đại có có vậy, vẻ sự, loạn gì đâu phỉ phỉ đều nói nàng cha mẹ thực hào chiêu đãi làm chúng ta đừng làm đến long trọng từ lỗi cười khuyên đến ngươi thật khờ vẫn là giảng đ ốc mấy năm nay chúng ta thanh sơn chấn bởi vì giữ nhà ra vấn đề cuối cùng náo mâu thuẫn chia tay còn thiếu sao từ mẹ hận không thể đem ngón tay đầu đ ả o đến nhi t ử trên đầu nhân gia liền như vậy vừa nói ngươi thật đúng là tùy tiện nha thanh sơn chấn bên này cái gọi là giữ nhà chính là nhà gái đến nhà trai trong nhà xem gia cảnh đương nhiên đều không phải là xem nhà trai ra hay không có tiền có thế mà là xem đối phương làm người xử thế còn có gia đình hay không hòa thuận bởi vì này đó cùng nữ nhi tương lai sinh hoạt cùng một nhịp tở cho nên giống nhau đều rất coi trọng thậm chí có chút người xem qua ra sau không yên tâm còn sẽ trộm tìm nhà trai người trong thôn hỏi thăm chờ ngươi tỉ đi làm chúng ta phải hảo hảo cộng lại tranh thủ làm phỉ phỉ nàng ba mẹ vừa lòng đúng rồi ngươi đem mua phòng thêm cái kia hợp đồng cũng chuẩn bị tốt đến lúc đó cho nhân ra xem một chút không cần đi từ lỗi và vô ngữ hỏi lại nhân ra chính là đến xem ngươi c ầ m mua phòng hợp đồng ý gì nghe ngươi mẹ nó chúng ta lo trước khỏi họa nhân ra không hỏi liền tính nếu để yêu cầu ngươi đến lúc đó liền lấy ra tới còn có thể làm ngươi tỷ phu l á i xe dẫn bọn hắn đi trong thành nhìn xem nhà mới thứ thanh sơn cũng ra tiếng dặn dò nói hảo đi từ lỗi chỉ có thể gật đầu biết như vậy chúng ta nên sớm chút đem tân phòng trang hoàng hảo nhìn cũng xinh đẹp từ mẹ lại bắt đầu hối hận nàng lúc ấy nghĩ thành phố tân phòng không vội mà trụ liền không làm nhi từ trang hoàng đi theo nàng lại nói buổi sáng đi trong trấn mua một bộ sofa mặt khác đem điều mấy bàn trà cũng đổi một chút này đều dùng bảy tám năm nhìn không cái thuận mắt đến từ lỗi lại lần nữa gật đầu lần trước trương phỉ phỉ tới từ g i a câu từ mẹ đem trong nhà ăn cơm cái bàn đổi đi lần này càng là đại động c ă n qua dứt khoát đem trong nhà cũ ra cụ đổi cái sạch sẽ chút tiền ấy từ lỗi không thấy ở trong mắt huống chi cha mẹ cũng là vì chính mình suy nghĩ cho nên hắn không có ra tiếng phản đối nhà ta này mặt tường là mười mấy năm trước chắc phấn gỗ g â lối lõm thường xuyên rất vôi tạt bã dù sao còn có mấy ngày thời gian nếu không như vậy chúng ta đi chấn trên mua điểm vui mừng nôn hợp kim t ư ờ n g họa thư thanh sơn lại kiến nghị đúng vậy ngươi nói đúng từ mẹ liên tục gật đầu buổi sáng ngươi đ ừ n g đi câu cá chúng ta hai cái cùng đi thuận tiện mang lên c h i mén xem cha mẹ trịnh trọng bộ dáng từ lỗi cũng có chút khẩn trương tính toán buổi sáng đi theo đường t h ă n g mưu kết quả bị cha mẹ cùng tỷ tỷ g h é t bỏ cho rằng hắn đi chỉ biết thêm tiền bất đắc dĩ từ lỗi tính toán hướng tỷ tỷ di động thượng chuyển hai vạn đồng tiền làm cho bọn họ buổi sáng nhìn mua từ thanh sơn không lớn mà là chuẩn bị hoa bọn họ hai vợ chồng tích có tiền khoảng thời gian trước vườn trái cây quả đào bán mười mấy vạn từ ba tuần một phân không n ú c đ í c h hiện tại vì nhi tử làm đại sứ nhi đương nhiên phải dùng lao tử tiền cha mẹ đều đi chân trên từ lỗi buổi sáng không chuyện gì chỉ có thể tiếp tục phản hồi bản phòng chơi máy tính thuận tiện rửa sạch hôm nay đầu điều hậu trường tin tức theo thời gian tăng trưởng hôm nay đầu điều phèn số lượng cũng không ngừng gia tăng liên ở phía trước hai ngày chú ý nhân số chính thức đột phá mười vạn cũng miễn cưỡng xem như cái tiểu vắng h ồ n g Phèn số tăng trưởng hậu trường tin nhắn cũng càng ngày càng nhiều mỗi lần mở ra đều là chín mươi chín lâu lâu từ lỗi đều phải rửa sạch một lần hơn nữa sợ hãi lầm xóa quan trọng tin tức còn không thể trực tiếp quét sạch mỗi điều đều phải cờ lạc mở xem xét đặc biệt chậm trễ thời gian tóm lại hoa hỏe l o ẹ loẹt hắn đã thói quen đương hắn lại mở ra một cái tin tức ghi phát hiện đối phương để lại cái ợ ở xỉn dây số hơn nữa c ô ý ghi rõ muốn tìm từ l ô i đàm phán thương nghiệp hợp tác thương nghiệp hợp tác sẽ không tính toán làm cây xanh tạo hình đi nói từ ngắm cảnh viên ở trên mạng nổi danh sau ở hôm nay đầu điều hạ nhắn lại dò hỏi vong hưu không ít bất quá đại bộ phận hỏi xong lúc sau đều là vô tật mà chết hy vọng cái này có thể đáng tin tại điểm mang theo kỳ vọng từ lỗi tăng thêm đối phương rồi sau đó tuân ra chính mình vóng danh thứ tiên sinh là cái dạng này ta là kim đ i ể m tử kế hoạch văn sang công ty nhân viên công tác cũng có chú ý người video gần nhất chúng ta cái công ty nhận được một cái đơn tử là nào đó tiệm cơm tân khai trường tính toán chiêu một ít vóng hồng tiến hành ăn bá tuyên truyền không biết người hay không có hứng thú đối phương không vòng vo đi thẳng vào vấn đề vóng hồng ăn bá từ lỗi mang theo nghi vấn đánh ra mấy chữ hắn thường xuyên soát run tay cùng hôm nay đầu điều đối vóng hồng ăn bá đảo không tính xa lạ đơn giản tới nói chính là nào đó tân cửa hàng khai trương làm tuyên truyền sẽ thỉnh vóng hồng làm mở rộng cái gì út c h ủ ở trên mạng siêu tầm đến một cái danh tiếng thực tốt tiệm cơm cố ý tìm tòi đến tập cùng rồi sau đó chia sẻ cho đại gia hoặc là đi dạo phố đói bụng tùy tiện tìm ra tiệm cơm phát hiện cửa rất nhiều người xếp hàng nhấm nháp qua đi quả nhiên phi thường mỹ vị ai muốn thật tin lời này kia mới kêu đầu góc có vấn đề đằng trước thời gian tin tức có đưa tin mộ minh tinh mở tiệm lầu gia nhập cửa hàng mời đại lượng v o n g hồng tới ăn sau đó run trên tay các loại triển lãm các loại điên cùng l o t tạc không biết chi tiết người còn tưởng rằng cái này thẻ bại tiệm lầu có bao nhiêu hỏa bạc đâu nói không chừng liền sẽ tâm động gia nhập võng hồng được phí dịch vụ minh tinh kiếm lấy gia nhập phí đến n ỗ i cái lẩu gia nhập cửa hàng tương lai sinh ý được không đồ ăn phẩm như thế nào không có người sẽ quan tâm không sai từ tiên sinh chỉ cần ngươi phối hợp tuyên truyền song việc có năm trăm khối phí dịch vụ đối phương còn tưởng rằng từ lỗi động tâm vội vàng trả lời nói năm trăm khối thật không ít từ lỗi phủng di động cười ha ha hắn cảm thấy đối phương thật đ ầ u thì võng hồng hợp tác cũng không trước đó hỏi thăm rõ ràng chính mình một ngày tịnh thu vào gần hai vạn dùng đến mọi lương tâm tránh này tiền sao bị nói năm trăm chính là năm từ lỗi cũng sẽ không suy xét hắn không chờ đối phương lại gửi tin tức trực tiếp hồi phục một câu không có hứng thú liền đem người này kéo vào sổ đen từ ba từ mẹ làm việc nhi tốc độ rất nhanh một buổi sáng công phu đồ vật toàn bộ mua tể giữa trưa mới vừa ăn cơm xong mấy c h i ế c khi phong trước sau chân ở hắn ra môn trước dừng lại sofa điều mấy n ô n hợp kim t ừ n g họa không đến hai cái giờ toàn bộ thu phục người dựa x ê m ý mã dựa an trong phòng thêm vào mấy bộ tân gia cụ sau thoạt nhìn rộng thoáng rất nhiều có loại rực rỡ hẳn lên cảm giác đem công nhân tiến đi từ lỗi vừa mới chuẩn bị đi trong thôn chuyển động một vòng b ỗ n nhiên trong đầu văn tự xuất hiện biến hóa chúc mừng ký chủ trải qua ngươi trong khoảng thời gian này nỗ lực không gian nội sinh vật đại đại gia tăng giờ ý mục tâm phù hợp độ để cao đến 76.8%, nay khiến không gian đem tiến thêm một bước vì ngươi mở ra thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng tương lai có vô hạn khả năng chờ ngươi đi phát hiện không gian lại lần nữa mở rộng cứ việc từ lỗi phía trước đã coi n ó n trước nhưng là nhìn đến tin tức này khi trên mặt vẫn là nhịn không được nhiều vài phần ý mừng hắn lập tức cho cha mẹ lên tiếng kêu gọi bước nhanh đi trở về sau núi l á t mình cả người xuất hiện ở không gian nội ta đi vẫn là sa mạc có thể hay không có điểm tân ý cây s ồ i phân thân nguyên bản vị trí ở vào màu xám sương mù bên cạnh giờ phút này bao phủ ở phụ cận sương mù lui lại đến chỗ xa hơn đem một khắc sườn hoàn cảnh cũng hiện hiện ra sa mạc vẫn cứ là mênh g ô n g vô bờ sa mạc giờ k h ắ c này cây s ồ i phân thân chung quanh hoàn toàn thành trong sa mạc cô đảo ốc đảo từ lôi chỉ còn lại có cởi khổ loại này không gian diện tích tăng đại đôi chính mình tới nói không hề ý nghĩa mang theo một chút kỳ vọng hắn dọc theo tân xuất hiện sa mạc khu vực thăm dò không có gì bất ngờ xảy ra sa mạc bụng vẫn cứ một mảnh cô tịch trừ bỏ hà cát vẫn là hà cát muốn nói khác nhau tựa hồ lần này mở ra diện tích lớn hơn nữa từ l ô i đi ra hơn một nghìn mét xa vẫn cứ không có thăm dò đến biên giới đang lúc hắn tính toán thay đổi phương hướng khi đ ỗ n g nhiên cảm giác phía trước không đúng di đó là cái gì từ l ô i mang theo vài phần kích động cấp tốc chạy như đ i ê n q u a đi ngay sau đó kinh ngạc nhìn cách đó không xa thế nhưng là một rừng cây không biết ở trong sa mạc tồn tại nhiều ít năm thân cây toàn bộ khô khốc tử vong vỏ cây bóc ra rất nhiều đã ngã xuống bị vùi lấp ở hạt cắt bên trong nếu chỉ cần là khô thụ từ lối đảo sẽ không kinh ngạc như thế mẫu chốt này đó quá lớn rất nhiều thân cây hoành mặt cắt tích không sai biệt lắm có bàn b á t tiền mặt lớn nhỏ nhất trung tâm một cây đại thụ to lớn trình độ càng điên đảo từ l ô i tưởng tượng hắn ấn tượng chính mình giống như xem qua tư liệu trên thế giới thô nhất thụ kêu trăm k ỵ đại lật thụ lại kêu trăm m ạ thụ sinh trưởng trên mặt đất trung hải x i n xì lì đảo hệ nạ núi lửa trên sườn núi thân cây đường k í n h đạt chu chiều dài năm mươi lăm m nó không chỉ có là trên thế giới thô nhất cây c ố i cũng là thô nhất thực vật t r ă m k ỵ đại lật thụ đến nay vẫn cứ cành lá tốt tươi nợ hoa dán chắc thân cây hạ bộ có một đại động thải lật người thường ở nơi đó làm lâm thời ký túc xá hoặc kho hàng s cùng không gian nội này gốc đại thụ so sánh với trăm kỵ đại lật thụ chỉ có thể tính cái tiểu đ ệ mang theo tò mò từ lỗi cấp tốc phản hồi ở trong không gian tìm một cây dây thừng quay chung quanh đại thụ đo lường chu trường hảo ra hỏa hai mươi m dây thừng liên tiếp lượm ba lần còn chưa tới đầu tính xuống dưới đường k í n h đã vượt qua hai mươi m từ lỗi vừa rồi đoán không sai đơn luận thân cây phẩm chất cho dù trăm kỵ đại lật thụ cũng vô pháp cùng này đánh đồng hắn thô sơ giản lược điểm đếm nay phiến đã không có bất luận cái gì sinh cơ rừng cây còn sót lại có mấy trăm cây khô thụ lớn nhất chính là chính mình vừa mới đo lường quá tia cây đường kính có hơn hai mươi mễ còn t h a rất nhiều có bàn b á t tiên mặt lớn nhỏ đương nhiên càng nhiều thì là trậu rửa mặt phẩm chất rất khó tưởng tượng nơi này rốt cuộc phát sinh quá sự tình gì chiến tranh hai nạn hoặc là một ít không biết nguyên nhân tóm lại p h u cận bị cắt vàng che giấu xanh ung tơi ư tốt rừng cây hoàn toàn k h ô khốc lại nhìn không tới bất luận cái gì sinh cơ từ lôi cảm khái trong chốc lát từ cắt vàng trung nhặt lên một đoạn màu đỏ sẫm khô khốc một đoạn mới vừa vừa vào tay liền cảm giác có điểm không thích hợp n h cho người ta một loại nặng trĩu cảm giác một đoạn mặt ngoài che kín gập gành m ư văn Có điểm giống trong ơ hương vàng, vị. còn kém theo một cổ nhỏ đến không thể phát hiện thanh hương vị. Mang theo tò mò, từ tay cầm một đoạn phản hồi cây sồi phân thân nơi ốc đảo, tìm một con giờ mặt kém một mò, cầm một tìm một theo thể phát theo tò từ tay t khác hồi cổ cây ốc đảo, lôi sồi định.、Trong、đầu tin tức lập tức hiện lên tên vật phẩm lá con tử đ à n tuổi 226, đã tử vong đặc thù cây cao to cơm cao 15-25 m h ngực kính đạt 4 0 cm vỏ cây màu xám nên t h ụ đ ố i hoàn cảnh có so cường thích chứng năng lực đối thủ nhưỡng không quá nghiêm khắc dễ của nó phát đạn cụ nốt sần có thể cố nịt trộm khỉ cương quang sinh trưởng mau tái sinh lực cường chính mình trong tay này đoạn không chớp mắt vật liệu gỗ thế nhưng là trong truyền thuyết gỗ tử đàn từ lôi tuy rằng đối vật liệu gỗ không quá hiểu biết nhưng là cũng nghe quá một tấc tử đàn một tấc kim những lời này ở quốc nội thị trường thượng gỗ tử đàn chính là bị xào đến tương đương lượng nóng nghe nói loại này bó t u ổ i sinh trường thong thả phi trăm năm không thể thành tài hơn nữa một chất cứng rắn tỉ mỉ thích hợp điêu khắc các loại t ì n h mỹ hoa văn cố bị coi là một trung thực phẩm từ lôi trong tay này khối vật liệu gỗ không tính lại làm ấy sâu hạt trâu vẫn là cũng đủ mặt khác nếu từ khô rừng cây nhận được phụ cận khẳng định còn có gỗ tử đàn thân cây nếu có thất tối dưới thô một cây giá trị bao nhiêu chính mình đây là muốn phát tiết tấu nha c h ư ơ n một trăm năm mươi chín chương phỉ phỉ cha mẹ đã đến hơi hưng phấn vài giây loại sau từ l ô i lại bình tĩnh xuống dưới trước mắt kiếm tiền với hắn mà nói đã không như vậy quan trọng vẫn là tiếp tục thăm dò x a mạc đi từ l ô i rất tưởng biết lần này không gian diện tích rốt cuộc tăng đại nhiều ít nếu dựa theo lần trước tham khảo mở rộng gấp m ộ ư ơ i lần đại khái chính là một v ạ n mẫu sáu trăm n h i ề u vạn cái bình phương tuy rằng trước mắt một mảnh cắt vàng mê mang cồn cắt liên miên p h ậ phòng、phồng. nhưng là mặc kệ đi ra rất xa khoảng cách từ lỗi đều có thể rõ ràng cảm ứ n g được cây sổi phân thân th có nó làm tọa đây ộ Một lần nữa lựa chọn một đảo đường. đ không chọn phương hướng, hưng phấn lôi lần nữa còn lần nữa lên. sợ vượt lạc lựa lại cát, mới từ tòa vừa qua vài là một đoạn cổ đường sông hẳn là không sai tuy rằng chỗ chúng chỗ nhìn không tới nửa d ọ a thủy tồn tại nhưng là con sông cọ rửa dấu vết thực rõ ràng cái đáy che kín hạt cắt cùng đá cội từ l ô i quan sát kỹ lưỡng cảnh vật chung quanh trên mặt càng ngày càng hưng phấn nay đoạn cổ đường sông địa thế chỗ chúng đại khái có hai trăm n h i ề u mễ trưởng ba mươi m khoan hai đoan đều bị cồn cắt cắt đứt vùi lấp vừa lúc tạo thành một cái thật lớn thiên nhiên hồ chứa nước thậm chí không cần từ lỗi lại làm cái gì cải biến nếu là cổ đường sông cái đấy khẳng định có thật dậy nước bùn trầm tích vật phòng thẩm thấu hiệu quả hẳn là không tồi nếu không gian có thể sớm chút mở rộng chính mình đằng trước thời gian liền sẽ không n g â y ngốc ở trong sa mạc tâm địa mang vây xa tạo hồ mang theo kỳ vọng từ lỗi lần thứ hai phản hồi ốc đảo mảnh đất mang tới sẻng ở cổ đường sông cái đấy khai quật không ngoài s ở liệu đào ra một mét bao sâu sau thực thuận lợi tìm được rồi bùn đất tầng từ lỗi thô sơ giản lược tính ra một chút khoảng cách tính toán buổi tối lại đây b ấ nước xem qua di động t ư ợ n g thời gian không sai biệt lắm nên c không không ấ từ từ, có có đương nhiên b h nếu g l điêu khắc thành hàng mỹ nghệ giá cả càng tiêu thang vài lần thậm chí mấy chục thượng gấp trăm lần thật cùng hoàng kim giá bán không sai biệt lắm xem qua sau từ lôi trong lòng có đại khái so đo hắn tính toán có cơ hội từ trong không gian lấy ra một đoạn làm mấy cái tay xuyến cấp người nhà mang theo chơi đến n ỗ i bắt được thị trường thợ bán từ l ô i tạm thời không quyết định này ăn cơm xong từ l ô i trước từ bản phòng lấy mười mấy mà lùng để vào bí chế con run sau toàn bộ ném vào sơn k h a y giữa làm như vậy tự nhiên là tính toán tiếp tục ở cổ đường sông nội nuôi thả cá tôm làm xong này hết thảy hắn mở ra di động bồi bạn gái nói chuyện t h ế m tiếp nhận mới vừa liêu hai câu trương phỉ p bỗng nhiên nói từ lỗi ta ba ta mẹ tưởng cùng ngươi tâm sự nói xong nàng tránh ra vị trí màn ảnh chung xuất hiện hai vị lao nhân thân ảnh từ lỗi có điểm đột nhiên không kịp phong ngựa cũng biết đứng lên chào hỏi thúc thúc cá di hảo ta kêu từ lỗi hắn lần này siêu túng không dám trực tiếp kêu ba mẹ trương phỉ phỉ ba mẹ rất hòa ái cũng không có hỏi đông hỏi tây đơn giản liêu quá vài câu sau lại đem điện thoại giao cho trương phỉ phỉ trong tay bị cha mẹ ở bên người nhìn chằm chằm hai người nói chuyện phím đều cảm giác không quá tự tại hàn huyên hơn m ộ ư ơ i phút sau trương phỉ phỉ liền vội vàng cắt đứt rồi sau đó nàng quay đầu nhìn cha mẹ hỏi các ngươi cũng ở trong video thấy như thế nào cảm giác còn hành từ trong giọng nói xem hẳn là không phải ai phát giận người ta cũng cảm thấy có thể chỉ cần hắn đối với ngươi hảo chúng ta liền vừa lòng t r ư ơ n g ba trương mẹ đồng thời tỏ thái độ tóm lại hai vợ chồng đối t ử l ô i ấn tượng đầu tiên rất không tồi tiểu t ử nhìn qua cao cao đại đại trắng non sạch sẽ mặt khác cũng có chính mình sự nghiệp cùng nữ nhi rất xứng đôi kỳ thật làm cha mẹ sở dĩ bắt bẻ đại bộ phận là hy vọng nhi nữ có thể quá đến hảo chân chính chọn ra thế còn muốn l ấ hỏi đều là đầu sách không rõ người kết thúc nói chuyện p i ế m từ lỗi mang theo đại mao lại lần nữa bước vào sau núi thẳng đến lần trước mang nước mà t h ừ n mau máy bơm nước động cơ dầu ma rút tiếng gầm rú vang lên cổ đường xung n ộ i xôn xao dòng nước cọ rửa ở cái đáy lưu lại từng mảnh vũng nước Trong rãi vũng nước liên thành vũng nước tiếp theo biến thành hồ nước vội đến dạng sáng một giờ nhiều từ lỗi một lần nữa phản hồi bàn phòng ngủ một ư ơ i một bảy ngày kỳ nghỉ từ lỗi quá đến tương đương đơn điệu ban ngày vây quanh dâu tây viên chuồng gà vội trăng ngẫu nhiên vào núi thải đào chút thực vật buổi tối bồi trương phỉ phỉ liêu một lát thiên sau đó hướng không gian bấm nước đến nỗi nhà mình sân cải tạo may lại vấn đề từ lỗi cắm không thật thủ toàn từ cha mẹ xử lý ngắn n g ủ mấy ngày từ lỗi ra bộ d c h ứ bỏ ra cụ đ ổ i tân không đề cập tới t ư ờ n g n g o à i hoàn toàn chắc phấn một lần lại tham chiếu trương phỉ phỉ t i ể u viện đ ồ tầng màu cam hồng tường sơn mặt khác hậu viện nhà cũ căn cơ bị rửa sạch sạch sẽ dùng cương cấu sắt lá làm một vòng vây c h á n liền rừng trúc cũng vây nhập trong đó tính xuống dưới nhà hắn trước sau viện thêm lên có hơn bốn trăm cái bình phương đến n ỗ i từ lỗi lực chú ý càng nhiều tập trung ở trong không gian đất hoang dưa dây đẳng không lỗ bị người coi là bò địa lòng n g o ạ n ý nhi này nguyên bản leo lên năng lực liền rất cường trải qua giờ ỉ trùng cải tạo sau sinh trưởng tốc độ càng là kinh người ngắn ngủn một tuần thời gian hơn hai mươi cây biến dị phản viện khoai lang dây đằng liền bỏ ra mấy trăm mét vông diện tích bao phủ ở mấy chỗ cồn c ắ t thượng một mảnh xanh đúng tươi tốt nhìn qua phi thường đáng chú ý từ lôi đã có kế hoạch chờ cổ đường sông xúc thủy thành công chính mình muốn ở hai bờ sông nhiều loại thực chút khoai lang dây đằng mau chóng cải tạo cảnh vật chung quanh mặt khác còn muốn nổ trồng một bộ phận đến ngoại giới cây xanh nắm g cảnh bên trong vườn chế tắc đằng kiểu kỳ thật cổ đường sông xúc thủy đã miễn cưỡng tính thành công trải qua hắn mấy ngày này không ngừng nỗ lực xúc mặt nước tích trước sau duy trì ở mấy trăm bình vương bên trong để vào hơn hai trăm cân tạ cá còn gie chỉ là bởi vì cổ đường sông khô cạn thời gian lâu lắm cái đấy vẫn luôn thong thả thấm thủy cho nên diện tích tạm thời vô pháp tiếp tục mở rộng bất quá loại tình huống này hẳn là sẽ không liên tục lâu lắm tin tưởng chờ đấy sông nước bùn hoàn toàn hút thủy báo hòa hẳn là liền sẽ khôi phục đến cân bằng trạng thái ở từ l ố i một nhà chờ đợi chung kỳ nghỉ kết thúc trương phỉ phỉ tối hôm qua thông qua điện thoại hôm nay buổi sáng mang theo cha mẹ tới từ gia câu buổi sáng mới vừa ăn cơm xong từ ba từ mẹ liền bắt đầu công việc lưu đủ lên từ lỗi cũng bị sai khiến quét tức sân cứ việc ở hắn xem ra sân đã thực sạch sẽ nhưng là cha mẹ mệnh lệnh, hắn chỉ có thể làm theo. sớm á n tại lỗi một mươi một chiếc â n trên. n ó đ n thẹn, hổ hắn o tới bây giờ, từ giờ, lỗi bằng lái bây bằng b không còn có t tay tại trước, được đâu. Sớm h ắ đã thuận lợi quá khoa nhị khoa tam giờ dạy học cũng soát đủ rồi nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì đến bây giờ khảo thí còn không có ước thượng chỉ có thể kiên nhận chờ đợi kỳ thật nông thôn giá giáo đều giống nhau khảo thí đặc biệt khó ước hai ba tháng bắt được bằng lái thực bình thường ở đầu phố đợi vài phút trương phỉ p cùng cha mẹ từ một chiếc xe taxi thượng đi xuống tới từ lỗi vội vàng tiến lên chào hỏi thuận tiện giúp đỡ k u ô n vác dương hành lý chờ ba người ngồi xong hắn lái xe tử phản hồi đến cửa nhà từ ba từ mẹ đại bá cùng tam thúc bằng ra đều ở cửa đóng trào nhìn đến long trọng trường hợp trương phỉ phỉ cũng có chút tiểu kinh ngạc chờ nàng tiến vào trong viện càng l à dọa nhảy dựng thình lình còn tưởng rằng chính mình đi nhầm địa phương đâu nàng gần rời đi bảy ngày thời gian phòng trong n g o à i phòng đại biến bộ g á n g thiếu chút nữa nhận không ra phòng trong cái bàn sớm dọn xong chờ trương phỉ phỉ cha mẹ ngồi xuống đại bá phụ trách châm trả tam thúc tắc bưng lên hạt dưa kẹo cùng đặc phẩm dâu tây đến nội tử thần t ù n g giờ phút này đang ở phòng bếp vội trăng biết nông ra nhà sinh ý hảo từ ba từ mẹ nguyên bản không tính toán thỉnh từ thần tùng hỗ trợ kết quả đối phương chủ động xin ra trận còn từ nhà mình lấy tới gia vị từ buổi sáng liền bắt đầu vội t r a n g mai cho đến hiện tại từ thần tùng tay nghề hơn nữa từ lỗi ra nguyên vật liệu có thể nói tốt hơn thêm hảo một bữa cơm khách và chủ t ậ n hoan ăn cơm xong lược làm nghỉ ngơi một đám người mê ngông quần c u ộ n tiến vào d â u tây đ i ể n cùng cây xanh tạo hình viên tham quan lại nói tiếp này cũng coi như từ lỗi sự nghiệp thừa dịp mọi người tham quan thời điểm chương vị phỉ lặng yên dịch đến phía sau hướng bạn trai thấp giọng nói hôm nay này trận thế ta sao có chút khẩn trương ta cũng là từ lỗi nhỏ giọng trả lời Nguyên bản dựa theo hai người tính toán, trước như vậy nói, lẫn nhau có cái cho nhau trình. Đến nỗi hiểu quá vậy biết dựa hai theo trước cho cái có kết hôn gì đó, thuận theo tự nhiên, hết thẻ chạy thành sông. nước gì đó, tự Kết quả hôm nay giữa chưa ăn cơm hai bên cha mẹ đối lần này gặp mặt thực vừa lòng thế nhưng bắt đầu thương lượng kết hôn chuyện này làm văn bối hai người căn bản không có lên tiếng cơ hội cơm c h i ề u vẫn cứ ở từ l ộ i ra ăn đổi thành từ mẹ đồ b ế p ăn cơm xong hàn huyên một thời gian từ l ộ i mới đem trương phỉ phỉ cha mẹ đưa đến tiền viện cư trú trương phỉ phỉ thuê hạ tiểu viện vốn dĩ liền có nhàn rỗi phòng ngủ chỉ cần thêm hai giường trăn tử là có thể đủ trụ người biết nhân gia l é n khẳng định có lời nói muốn thương lượng từ lỗi ngây người nửa giờ sau liền đứng dậy rời đi t r ư ơ n g ba đánh giá trong viện hoàn cảnh nhịn không được tàn g ân dương đây là ngươi thiết kế rất xinh đẹp nha sắc thật không tồi nơi này sơn hào thủy h ả o thực thích hợp dưỡng lao trương mẹ gật đầu phụ h o ạ n cảm thấy tốt lời nói các ngươi liền nhiều ở vài ngày trương phỉ phỉ cười nói tiếp như thế nào có thể hành nhà ta siêu thị không rời đi người t r ư ơ n g ba lắc đầu mấy năm trước đơn vị đóng cửa sau hai vợ chồng mượn chút tiền ở tiểu khu phủ cận khai ra siêu thị tuy rằng diện tích không lớn nhưng là một năm xuống dưới cũng có mấy vạn khối thu vào đủ bọn họ hàng ngày tiêu dùng sử dụng cho nên ngày thường căn bản không rời đi người lần này có thể ra tới chủ yếu vẫn là nhọc lòng nữ nhi trung thân đại sự hiện tại nhìn đến từ lỗi một nhà sau bọn họ cơ bản yên tâm đặc biệt c h ư ơ n mẹ tương đương vừa lòng lao thái thái tuổi trẻ thời điểm ở nông thôn sinh hoạt quá biết huynh đệ nhiều kết hôn sau chị em dâu chi gian dễ dàng sinh cơn giận không đâu từ lỗi không có huynh đệ một cái tỷ tỷ đã xuất giá nữ nhi gả lại đây ít nhất hàng ngày sẽ thiếu sinh rất nhiều thị phi hơn nữa thông qua ngắn ngủi nói chuyện với nhau nàng phát hiện từ lỗi mẫu thân nói chuyện h o ặ khí không thuộc về nhiều chuyện nhi bà bà chứ bỏ hai nhà khoảng cách xa hơn một chút ngoại chứ mẹ thật không gì không hài lòng hai vợ chồng ở từ gia câu tổng cộng đ ã i ba ngày thời gian rồi sau đó từ lỗi kêu xe taxi cùng trương phỉ phỉ cùng nhau đem bọn họ đưa đến dự dương thị theo bạn gái trở về từ lỗi sinh hoạt tiết tấu một lần nữa chậm lại có đôi khi dứt khoát giữa trưa không trở về nhà quan g minh chính đại ăn vạ tiền viện ăn cơm nói lại cũng không thích hợp rốt cuộc hai người quan hệ đều trải qua hai bên cha mẹ chứng thực hiện tại hẳn là tính một năm rưỡ nhất thoải mái thời điểm thời tiết không nóng không lạnh thái dương ấm áp chiếu vào trong viện làm người thoải mái chỉ nghĩ ngủ gà ngủ gật hai người tìm cái điện ảnh nhìn đến m ộ ư ơ i hai giờ thương lượng làm cơm trưa trương phỉ phỉ đâu biết từ lỗi rửa rau xoát nổi phối hợp tương đương ăn ý cơm trưa vô cùng đơn giản ăn qua lúc sau hai người theo thường lệ dọn đem ghế r ự a ngồi ở thạch ma trước phơi nắng đậu mấy chỉ tiểu miêu chơi chụp mấy t r ư ơ n g ảnh chụp sau trương phỉ phỉ dùng hơi mang thần bí ngự a k h i nói cùng ta tới cho ngươi xem cái hiếm lạ xem gì từ lỗi nghi hoặc đi theo đối phương đi vào sân một góc nơi này là trương phỉ phỉ sáng lập đất trồng rau đại khái có hơn hai mươi cái bình phương bên trong loại có không ít rau chân vị cùng cải t h i toàn bộ dùng con run phân bón t h u c mọc khả quan. hiện tại không sai biệt lắm có thể ăn trương phỉ phỉ quay đầu nhìn nhìn đang ở lầu hai híp mắt phơi ấm lao miêu cầm s à n g nhỏ đem một cái đống đất đ à o k hai bên trong hiện lộ ra một đống lớn dơ hề hề đồ ăn có thoái xương cốt cá khối làm s ư ở n g từ từ ta mới vừa phát hiện an an vẫn luôn ở trộm tàng đồ ăn không nghĩ tới nó còn có này kỹ năng trương phỉ phỉ mở miệng nói trước kia u i thực khi nàng có chú ý tới miêu mẹ sẽ đem đồ ăn ngầm đi nhưng là cũng không có nghĩ nhiều thằng đến ngày hôm qua trương p h phỉ cấp đất trồng rau làm cỏ phát hiện đất trồng rau bên có vị trí không đúng liền mang theo tò mò đọc hai mới phát hiện bên trong có dấu không ít đồ ăn tiếp theo nàng trộm quan sát chú ý tới là lão miêu sở tàng phòng chứng an an trước kia lưu lạc khi nói sợ cho nên dưỡng thành t ổ n chữa đồ ăn thói quen ân đích sắc rất lợi hại từ l ô i theo lời nói trà trả lời kia gì ở trong lòng hắn này căn bản không tính gì kỹ năng kỳ thật chẳng những rất nhiều miêu mễ sẽ tàng đồ ăn liền cầu cậu cũng sẽ t ỷ như nhà mình đại hoàng từ l ô i từng nhiều lần nhìn đến nó đem đại xương cốt trôn đến trong đất n h à rỗi không có việc gì khi bãi ra tới gặm chứ phỉ, phỉ chỉ do ít thấy việc lạ đương nhiên căn cứ hai bên hài hòa ý tưởng từ lỗi không có vạch trần sự thật c h â n tướng buổi sáng từ lỗi đang ở cấp mấy con kiến trách thư ơ nguy thực đ ỗ n g nhiên huệ chặt có video trò chuyện đánh lại đây nhìn đến quen thuộc chân dung hắn lập tức chuyển được từ lão bản đang làm gì di động xuất hiện một t r ư ơ n g đại mặt đúng là trong trần bán hủy khô nóng lao mã nhi tử mã thắng lợi thứ này sơ c h u n g khi cùng từ lỗi là ngồi cùng bản quan hệ thức thiết gì chuyện tốt thường xuyên cùng nhau làm hai người cao chung cùng giáo đến vào đại học mới tách ra bất quá vẫn luôn bảo chỉ có liên hệ từ ba làm việc khi đối phương còn gọi điện thoại muốn hối tiền lại đây tuy rằng cuối cùng từ lỗi không lớn bất quá này phân tình nghĩa ghi t ạ c trong lòng không làm gì anh em ở hơn lưng chơi đâu từ lỗi thay đổi ca mạ dạn rồi sau đó giơ lên một cây gậy gỗ mấy con kiến trách h ư n g được đến tín hiệu lập tức chấp cánh rơi xuống trước mặt dựa vẫn là ngươi lợi hại đều chơi thượng hưng mã thắng lợi thực hâm mộ mở miệng nói vê đút vê đút vê đút cơm tiểu t ử ngươi rốt cuộc gì thời gian trở về sẽ không tính toán ăn t ế t đi cách điện thoại từ lỗi lại hỏi trước đó hảo hảo tụ một chút kết quả tới gần nghỉ lại nói không trở về anh em ta đêm qua liền đã trở lại thời gian quá muộn cho nên chưa cho ngươi gọi điện thoại chờ ta lập tức mang bạn gái đi từ ra câu chơi giữa t r ư a ngươi xem ăn bài không thành vấn đề ba ngươi vừa lòng từ lỗi một ngụm đáp ứng cho chuyện kết thúc hắn lại cấp đại ca nơi đó gọi điện thoại làm ăn bài vài món thức ăn vừa qua khỏi mười tới phút vườn trái cây phía dưới loa c ủ ộ c lớn đi theo mã thắng lợi thanh em vang lên từ l ã o bản m a u xuống dưới đón khách tới tiểu tử ngươi rất nhanh chóng nha từ lỗi sốt u ruột hoảng hốt nên đón ngay sau đó hướng bạn tốt bên người một nữ hải tử cười cười đối phương được gầy chung đằng cái thoạt nhìn rất văn tính trên một trăm sáu mươi đại mao nhạy cầu ai cho ta khởi ngoại hiệu kêu từ ngàn vạn sẽ không tiểu từ ngươi đi từ lỗi cười đấm đối phương một chút hỏi lại ngươi không nghe nói hiện tại chúng ta thanh sơn chấn đồng hương trong đàn đều c h u y ề n khắp từ ra câu có người gieo trồng dâu tây phát tài mấy tháng tránh hơn một ngàn vạn v ô n g h ĩ a ngươi cho ta một ngàn vạn nha càng truyền càng thái quá từ l ố i đương nhiên sẽ không thừa nhận chuyện này kỳ thật dựa theo hiện tại thu vào tới tính hắn một năm cho dù không có tránh một ngàn vạn cũng không sai bịt lắm nếu hơn nữa không gian nội vài cọc lá con từ đàn cọc â y liền càng nhiều đứng ở xa tiền nói vài câu nhàn thoại từ lỗi lại chỉ vào ven đường dâu tây viên nói Ta. Ta đi đi thứ từ ba từ mẹ sớm nghe được ven đường thanh nhâm giờ phút này thấy bọn họ lại đây sôi nổi tiến đến trước mặt trào hỏi thật thế từ lỗi cũng đem trương phỉ phỉ làm giới thiệu hai người nhấm nháp quá đặc phẩm dâu tây tự nhiên khen không dứt miệng nghỉ ngơi một lát đưa ra muốn đi cây sanh tạo hình viên nhìn xem làm chủ nhân từ lỗi toàn bộ hành trình tương đ ổ i cũng đem trương phỉ phỉ kêu lên đứng ở cây xanh tạo hình trong vườn mã thắng lợi rất là cảm khái tiểu tử ngươi thật phát đ ạ t mấy tháng trước nghe ta ba nhắc tới khi ta còn có điểm không tin nam mơ cũng chưa nghĩ đến năm đó cùng ta cùng nhau đứng ở kỳ trên đài làm kiểm tra đầu đất thế nhưng thành ngàn vạn phụ ông đến nơi nào nói rõ lý lẽ đi ngươi đại gia ai là đầu đất không phải bởi vì ngươi làm heo đồng đội lao tử sao khả năng chạm kỳ trên đài làm kiểm tra nghe đối phương nhắc tới chuyện cũ từ lỗi vẫn như cũ hung hăng bất bình kia gì từ lỗi cần thiết thừa nhận hắn đánh tiểu liền không phải đệ tử tốt đương nhiên mã thắng lợi cũng không phải nếu không hai người sẽ không như vậy đối tính tình dùng nông thôn mắng chửi người tục ngữ tới hình dung miêu tìm miêu cậu tìm cậu lão ba ba đi theo vương bắt đi hai người thượng sơ c h u n g khi gây sự chuyện này không thiếu làm lúc ấy trường học ký túc xá là thập niên chín mươi mạt sở kiến công năng chỉ một không có tắm rửa phòng phòng vệ sinh chờ phương tiện học sinh nửa đêm tưởng t ư ợ n g vê đúc cờ cần thiết chạy đến dưới lầu đi bốn năm c h ụ c mẹ xa mùa hè đi tiểu đêm còn hào điểm mùa đông gió bắc vẻo vẻo thổi mạnh nằm trong ổ chăn đều lãnh càng đừng nói hơn p â n nửa đêm chạy như vậy xa vì thế rất nhiều không chú ý nam sinh buổi t ra ký túc xá môn liền chạm trên hành lang ngay tại chỗ giải quyết mỗi đến nửa đêm liền nghe được nam sinh ký túc xá xôn s a o không ngừng giống như hạ mưa nhỏ giống nhau quản ký túc xá lao sư vừa lúc trụ dưới lầu mỗi đêm cũng là thâm chịu này nhiễu vì ngăn lại loại này hiện tượng đối phương liên tiếp mấy buổi tối chào điển hình lúc sau mở hợp thông báo thất phê bình trong đó liền có mã thắng lợi thứ này k h í bất quá t ì m từ lỗi thương lượng nên như thế nào trả thù từ lỗi cũng là tốt bụng thực mau nghĩ ra cái chủ ý hai người ăn nhịp với nhau rạng sáng một giờ nhiều trộm xuống lầu bọn họ rón ra rón rén đi vào ký túc xá lao sư trước gia môn đem cửa phòng bắt tay từ bên ngoài dùng dây thép linh chết sau đó ở bên trên chói lại một q u ả n pháo bật lửa đêm khuya t ĩ n h lặng lá lúc bùm bùm một hồi động tĩnh trực tiếp đem toàn bộ ký túc xá nam sinh đều bừng tỉnh toàn đứng ở hàng hiên xem náo nhiệt ký túc xá lao sư cấp ở trong phòng lại kêu lại mắng lại không có biện pháp đem cửa mở ra sau lại vẫn là mặt khác lao sư chạy tới giúp đỡ đem cửa phòng mở ra chuyện này kinh động toàn giáo chỉnh đống lâu nam sinh đều bị gọi vào sân thể dục t ư ợ n g cho nhau viết tờ giấy tố giác thực mô hai người đã bị bắt được tới lúc ấy tử lỗi rất buồm mực chính mình kế hoạch rất kín mít liền bọn họ hai cái biết vì cái gì sẽ bị lao sư phát hiện đâu sau lại mới biết được cả m tình mã thắng lợi thứ này cùng những người khác khoe khoang đem sự tình nói ra đi kết quả là hai người chạm kỳ đại làm cho toàn giáo sư sinh làm kiểm điểm vạn hạnh lao mã nhận thức ngay lúc đó hiệu trưởng cầu gia ra, ra có thể cáo n ã i mãi hai người mới không bị khai ra đối với chuyện này từ lỗi trước sau canh cánh trong lòng cảm thấy chính mình là bị heo đồng đội liên lụy hai người cho nhau tổn hại vài câu hắn lại hỏi mã thắng lợi tính toán lần này trở về không đi rồi ta chuẩn bị học ngươi con kế nghiệp trà ở trên phố bán mì k h â nóng đến lúc đó thỉnh từ lao bản chiếu cố nhiều hơn mã thắng lợi nói người lại ra tiếp tục tổn hại ta đi khai gì vui l ù a từ lỗi trên mặt tràn ngập không tin mã thắng lợi đại học mới vừa tốt nghiệp khi, lao mã liền tính toán làm nhi tử n h ậ n ca kết quả thứ này ngại làm mì khô nóng quá vất vả tình nguyện ở phương nam làm công cũng không nghĩ trở về vì chuyện này hai cha con còn cãi nhau một trận kỳ thật bằng vào lao mã ra mì khô nóng rực rỡ trình độ một năm tránh mười mấy vạn nhất điểm vấn đề đều không có thật sự ta liền công tác đều tử quốc khánh tiết sở dĩ không trở về chính là công tác không có giao tiếp rõ ràng mã thắng lợi dừng một chút nói ta ba thân thể không thoải mái trong nhà không có đáng tin cậy nhân thủ chỉ có thể ta trên đỉnh ta cùng tiểu thanh thương l ư ợ n g một chút đều đem công t ắ c cấp từ mã thuốc thân thể không thoải mái sao ta mấy ngày hôm trước lên phố đụng tới hắn còn không có chuyện gì nha từ lỗi gấp giọng hỏi không gì đại m a bệnh thắt lưng gian bàn s n g ra bác sĩ làm nghỉ ngơi nhiều đừng lại mệt nhọc ngay vậy từ lỗi nhẹ nhàng thở ra ngay sau đó hắn lại nói chúng ta hai cái không chơi hư có gì yêu cầu trực tiếp cho ta mở miệng người đều sẽ thành t h ụ đến bọn họ cái này tuổi không sai biệt lắm cũng nên khiêng lên gia đình gánh nặng lao ở bên ngoài bay cũng không phải chuyện này nhi ân mã thắng lợi gật gật đầu kho tương thịt hầm gà đất đồ ăn xào trứng gà nay vài đạo đồ ăn hiện giờ đã trở thành từ l ô i ra chiêu đãi khách nhân tiêu xứng mã thắng lợi hai người ăn khen không rứt miệng thứ này cũng là không chịu ngồi yên người ăn cơm xong ở trong viện uống lên một lát trà hắn liền đưa ra đi trong núi chuyển động một vòng thuận tiện muốn nhìn đại mao dùng cái đôi câu cá trong núi tín hiệu không tốt nếu không chúng ta đi đập chứa nước thượng du làm phát sóng trực tiếp đi từ lỗi nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý khoảng cách lần trước phát sóng trực tiếp không sai biệt lắm sắp có một tháng hắn thực sự có điểm tay ngưỡng ấy. mặt khác từ lỗi khẩu kỹ cũng luyện được không sai biệt lắm vừa lúc nhân cơ hội này ở phòng phát sóng trực tiếp cấp chúng vong h ư u triển lãm một chút vì thế từ lỗi dành chức lục hôm nay đầu đ i ề u đã phát cái phát sóng trực tiếp báo trước phản hồi bản phòng lấy phát sóng trực tiếp thiết bị chuẩn bị ổ n thỏa hắn mang theo mã thắng lợi cùng thẩm tiểu thanh trương vị phỉ ba người thẳng đến thôn sau đập chứa nước vì để n g ừ a vắng nhất còn mang theo một hộp bí chế con run tới đập chứa nước ven từ lỗi phát sóng sau trước cho đại gia vật an thuận tiện đem ngựa thắng lợi hai v ợ chồng giới thiệu cho đại gia ngàn hô vạn gọi thủy ra tới tiểu nông phu rốt cuộc phát sóng trực tiếp ta chờ hoa nhi đều héo tàn không có biện pháp chủ bá ra có q u ặ n g liền như vậy tùy hứng tiểu nông phu hôm nay chuẩn bị phát sóng trực tiếp gì nội dung ta muốn nhìn đại mao bắt cá lần trước không thấy đã q u y ể n phát sóng không đến hai phút liền có mấy trăm người ùa vào phòng phát sóng trực tiếp làn đạn liên tiếp không ngừng mã thắng lợi nhìn hạ rất là cảm thán nói lỗi tử ngươi người này khí không t ồ i nha còn hành từ lỗi khiêm tốn một câu đi theo hướng vong hưu nói trước làm đại mao biểu diễn bắt cá sau đó ta lại cho đại gia biểu diễn một cái chưa bao giờ triển lãm quá tuyệt sống ta muốn xem cầu phát sóng trực tiếp bắt cá không sai sờ sờ cầu phát sóng trực tiếp nhìn làn đạn từ l ô i trên mặt biến thành màu đen lời này như thế nào nghe đều giống mắng chửi người ở phòng phát sóng trực tiếp chúng v o n g hữu nhìn chăm chú h ạ đại b a o theo thường lệ đứng ở bên bờ đại thạch đ ầ u thượng quan sát dưới nước độc tĩnh tìm đúng vị trí ra hỏa này vương cái đôi nhẹ nhàng l ắ c lư hết thầy đều như vậy tự tin thật giống như là thả cầu giới vương giả qua đại khái hai phút đại mao tới cái thổ cầu hất đôi hai điệu bạch cá kiểu bị ném đến trên bờ tung tăng n ả y nhó Nguyên không giả, like video không phải trong h thật có thể thần phụ thắng kinh há không thể phía cầu có cái đuôi câu cá cầu cận cũng ngạc có được. Cứ việc đuôi to tin t điểm dùng Đứng miệng, vi lợi võ. ở mã ư ớ c hắn xem e qua v i d h ư n lúc à càng hiện thêm chấn trường động. Trong l nhất thời di động t ư ợ n g các loại lễ vật bay lên từ lôi cường đ i ệ u quá nhiều lần vẫn như cũ ngăn cản không được các vong hữu nhiệt tình bọn họ dọc theo đập chứa nước triều thượng du tẩu ra một khoảng cách sau đại mao lại lần nữa không lưng vật khí p h o n g phát sóng trực tiếp nội mọi người đồng dạng chừng lớn đôi mắt chờ đợi thổ cậu tiếp tục sáng tạo kỳ tích hai phút sau đại mao hất đôi kết quả trừ bỏ bọt nước ngoài k cá lần, lần, lần thứ ba sau khi thất bại phong phát sóng trực tiếp bắt đầu xôn xao cậu thần chiêu này không linh lần trước chỉ là ngoại ý muốn c ầ u thần hùng khởi không nghĩ tới cậu thần cũng có ăn mệnh thời điểm mọi người đều tan đi hôm nay không náo nhiệt nhưng xem ở mọi người suy đoán hết sức đại mao đ ô n g nhiên có động tác g i a hỏa này bùn một chút ngày vào trong nước dựa gì tình huống cậu thần sẽ không thẹn quá thành giận nhẹ cầu tự sát đi p h o n g phát sóng trực tiếp vong hữu dọa nhẹ dựng càng là làn đạn không ngừng chủ bá mau đi xuống cứu cầu đừng làm cho nó chết đối cậu thần thật lớn tính tình đối này từ lỗi đ ả o thực bình tĩnh mùa hè mấy chỉ thổ cậu đi theo hắn hạ hà bơi lội chẳng những học được cậu bảo đối với lặn xuống nước đồng dạng tự lưu bên bờ thủy cũng không thâm đối đại mao tới nói không tính gì mặt khác gần nhất mấy ngày không trời mưa thời tiết vẫn luôn trình tăng trở lại trạng thái giữa chưa chưa t h ủ y ôn cũng không thấp đại mao nếu tưởng l a n lộn tùy nó tắm rửa một cái vừa lúc ở phát sóng trực tiếp màn ảnh hạ gia hỏa này thân thể hoàn toàn hoàn toàn đi vào dưới nước từ lỗi đại mao muốn làm gì trương phỉ phỉ lực hiện nôn nóng hỏi hẳn là không có việc gì từ lỗi thị lực siêu quần cho dù không có vận khởi tự nhiên chi lực đối với nước tình huống cũng vừa xem hiểu ngay hẳn ở trên bờ thấy được rõ ràng dưới nước khe đa trung có rất nhiều loại cá trốn tránh đại mao khíu giác phi thường nhẹ bén hẳn là ngửi được trong nước loại cá hơi thở cho nên tính toán hạ hà bắt cá mùa hè khi từ lỗi liền thấy nó sử dụng quá chiêu này bắt khởi cá rất trôi、chạy. Quả nhiên, đại mau mau ở từ lỗi nhìn c h ă m chú hạ đại mao nhanh chóng lẻn đến phụ cận chi trước mang theo sóng nước chém ra lợi trào khấu nhập cá nhau đầu xôn s a o ngay sau đó nó ở mặt nước thò đầu ra cá nhau bị vứt đến trên m ờ cậu thân uy võ ta đi t h t hay giả 66666 xem thường cậu thần nguyên lai xuống nước bắt cá tại hạ diệp ngày tốt bội phục đại mao chiêu thức ấy đích sắc kinh ngạc đến ngây người không ít vong hữu phóng phát sóng trực tiếp lễ vật lại lần nữa bay lên tới còn có vị vong vị hưu b từ lỗi a pháo h bản năng nắm liếc mắt một cái khe đá trên mặt lộ ra vài phần ý mừng đại mao ra hỏa này vận khí không tồi thế nhưng tìm được cá nhau va cá nhau cùng mặt các loại cá bất đồng thích ở thủy thảo tùng hoặc là khe đá chung quân tụ có đôi khi chỉ cần tìm đối ô m g trí thường xuyên một bắt mười mấy điều đại m a bay nhanh dò ra lợi trảo lại khấu bắt được một cái cá nheo đóng sầm bên mở. không chờ mọi người phản ứng lại đây nó lại lặn xuống nước tiếp tục ném cá nheo chính xác như lấy đồ trong túi toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp hoàn toàn châm bạo đều bị cầu thần hiệu suất kinh ngạc đến ngây người nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ cơ hồ muốn cho rằng video tạo giả có người ở dưới nước lặng lẽ hướng cầu thần móng nuốt thượng quả cá nheo nhưng thật ra hiện trường có hiểu công việc cá hữu phản ứng lại đây liền phát làn đạn phía dưới khe đá chung khẳng định có cá nheo va thổ cầu vừa khéo tìm được cá nheo va ngay sau đó có vong hữu phổ cập khoa học cái gì một đám vong hữu hưng phấn ngao ngao bay loạn hận không thể đích thân tới hiện trường xem cầu thần phát huy liên tiếp bị bắt đi bảy tám điều đồng loại khe đá chung còn thừa cái nheo rốt cuộc phản ứng lại đây tứ tán tránh thoát đại khái quá đủ nghiện đại mao lúc này mới kéo ướt dầm dề r a lông lên mở. ngay sau đó ra hỏa này cơ cơ trên người b ằ n nước giống như người không có việc gì lại bắt đầu hướng chủ nhân vui vẻ làm làn đạn bay trong chốc lát từ l ô i mới một lần nữa xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp nói hiện tại từ ta cho đại gia biểu diễn một cái luyện thật lâu tuyệt sống đại gia suy đoán một chút tiền mười danh đoán c h ú n g vong hưu khen thưởng một c h ậ u biến dị bạc hà ta biết chủ bá biểu diễn dùng cái đôi câu cá một cái vong hưu phát làn đạn treo chọc người đại gia từ lỗi sắc mặt lại lần nữa biến thành màu đen đối với loại này sa điêu hắn hận không thể lập tức đá ra phòng phát sóng trực tiếp nhưng thật ra phía dưới làn đạn dần dần bình thường tay không c h ả o lươn tay không bắt cá tay không bắt con cua đại bộ phận suy đoán đều cùng bắt cá có quan hệ từ lỗi lắc đầu lại mở miệng nói đ ư n g nói ta không cho đại gia cơ hội toàn bộ đoán sai lại cho các ngươi một lần cơ hội cùng trào cá không quan hệ nói xong hắn thay đổi màn ảnh nhắm ngay phủ cận cao thấp phẩm phòng rừng cây cùng cỏ lao đẳng bắt điều lập tức có cơ linh vong hữu trả lời không sai khẳng định là bắt điều manh đoán tay không bắt điều cái này khó khăn nhưng lớn thật t i ể u thanh nhìn chằm chằm chính mình di động nhìn một lát đầy mặt nghi hoặc hỏi trương phi phi người bạn trai còn có này bản lĩnh không cần công cụ có thể bắt được điều không phải trả o điều bất quá cũng không sai biệt l ắ m trương phi phi út út mở mở trả lời nàng hiện tại nhưng thật ra đón được từ lỗi tính toán biểu diễn cái gì tiết mục đang nghĩ ngợi tới bỗng nhiên phía sau chuyển đến miêu miêu tiếng vang trương phi phi cảm thấy thanh âm quen thuộc một quay đầu phát hiện là một con đại an an nàng hưng p h ấ n hô nghe được triệu hoán l ã o miêu lập tức chạy tới dùng thân thể cọ trương p h ỉ phì dày và đây là nhà ngươi miêu như thế nào chạy xa như vậy thẩm tiểu thanh kinh ngạc hỏi từ thu lưu lão miêu một nhà ba người sau trương p h ỉ p h ỉ vì chiếu cố hào chúng nó tuần tra quá rất nhiều về miêu tư liệu cho nên đối vấn đề này nàng nhưng thật ra rất quen thuộc chương một trăm sáu mươi một l ã o miêu h ộ chủ kỳ thật miêu hoạt động bán kính viễn siêu trăng nhân loại tưởng tượng nước ngoài có hạng nhất nghiên cứu cho thấy giống nhau da miêu đại khái ở năm mẫu anh trong phạm vi hoạt động có chút lớn mật hoạt động phạm vi thậm chí vượt qua mấy trăm mẫu anh mà một ít lưu lạc miêu chúng nó hoạt động lĩnh vực năm trăm nhiều vạn mét vông an an trước kia là một con lưu lạc miêu cho nên tính tình tương đối giã thường xuyên chạy đến trong rừng cây kiếm ăn lúc này từ lôi cũng đem phát sóng trực tiếp màn ảnh c h u y ể n qua tới cấp lao miêu tới cái đặc tả rất nhiều v o n g hữu đều biết từ l ô i cùng trương phỉ phỉ quan hệ cho nên nhìn đến lao miêu xuất hiện cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái một ít miêu đảng bắt đầu làn đạn sợp bèm miêu thần uy võ chủ bá làm an an cũng biểu diễn tuyệt s ố n nhà đúng vậy làm nó tới cái vương giả mễ thị lúc này mã thắng lợi từ thùng nước bắt một cái tiểu bạch cá ném tới lao miêu trước người bàn thưởng cho ngươi kết quả lão miêu chỉ là ngẩng đầu nhìn hạ căn bản không n ú c đ í c h g i a hỏa này tản ra lười biếng hơi thở hai mắt hiếp lại tiêu biểu tình thoạt nhìn thực t h i ế u tấu giống như đem trước mắt người này xem thành ngu ngốc giống nhau dựa này miêu cái gì biểu tình đi m ã thắng lợi la hoàng lên tổng cảm giác trước mắt này chỉ lão miêu giống như ở khinh bị chính mình khả năng nó không ăn sinh thực một cái tên là không đáp thái dương dù vong hưu phát làn đạn suy đoán vô nghĩa nào có miêu không ăn sinh cá nhà ta miêu mết đều đem dưới lầu cụ ông dưỡng cầm lý cấp trộm sạch ngươi chưa thấy qua không đại biểu không có làm p h cập khoa học miêu hỉ thực cấm áp đồ ăn lạnh thực món ăn lạnh chẳng những sẽ ảnh hưởng chúng nó m u ư n ăn còn dễ khiến cho tiêu hóa công năng hỗn loạn không đáp thái dương dù vong hưu ở phát làn đạn ta tức phụ dưỡng kia chỉ cũng là chỉ ăn miêu lương mặt khác một mực không chạm vào nói lên nhà mình tức phụ dưỡng kia chỉ mèo ba tư hắn cảm giác quả thực trở thành tổ tông giống nhau đối đãi cái gì cần thiết uy ấm áp đồ ăn như vậy có thể cho miêu càng có m u ư n ăn cái gì không cần uy thực quá mức với dầu mỡ đồ vật phải chú ý ẩm thực thanh đạm cái gì khống chế cá tôm hút vào lượng phòng ngừa liệu toàn quá cao lựa chọn miêu lương thời điểm muốn mua sắm đại thẻ bài toàn thị chế vơ v nhiều vô số có mười mấy điều nuôi nâng yếu điểm tức phụ viết thành ghi chú rán ở tủ lãnh thượng cơ hồ mỗi ngày đều phải xem một lần k i u tinh tế trình độ so hầu hạ trượng phu đều dụng tâm cũng bởi vậy vong hưu không đáp thái dương dù làm ra như vậy phán đoán nhưng thật ra trương phì phì đối mặt phòng phát s ó n g trực tiếp chúng vong hưu vạch c h â n đáp án mọi người đều đại đoán sai ă n ăn đều không phải là không ăn xin h cá nó cùng đại mau giống nhau chỉ là không ăn người xa lạ đưa qua đồ ăn nói trương phì p đem bạch cá nhặt lên đặt ở lao miêu trước mặt vô vô tiểu ra hòa đầu lao miêu, miêu miêu kêu hai tiếng túi đầu ngấm lên tránh ở một bên đ o ạ thực ta đi chủ bá gia chẳng những cậu t h à n h tinh liền miêu mệ cũng thành tinh miêu mễ bản thân chỉ số thông minh liền rất cao được không không sai miêu mễ xa so nhân loại tưởng tượng muốn thông minh nhà ta miêu cũng như vậy có thứ ra cửa quên lấy chìa khóa ta đứng ở dưới lầu hô vài tiếng nó ngậm chìa khóa cho ta đưa xuống dưới nhìn làn đạn càng ngày càng o ai từ lỗi thực bất đắc dĩ chúng vong hữu lực chú ý đều tập trung ở đại mao cùng lao miêu trên người giống như không ai chú ý hắn kế tiếp muốn biểu diễn cái gì tuyệt sống ở từ lỗi buồn một chung đã có vong hữu rốt cuộc nhớ tới phát làn đạn nói đại gia thật không quan tâm tiểu nông phu biểu diễn tuyệt sống sao hắn cảm giác lại liêu đi xuống chỉ biết bị chúng vong hữu càng mang càng mai kế tiếp tiến vào từ lỗi cao quang thời khắc hắn đụt im miệng hình thành không khang hướng về phía cách đó không xa rừng tây phát ra thẩm thì c h i m ngoài tiếng tê ực vừa rồi hắn đã nhìn đến đối diện trong rừng tây cất giấu một đám sơn chìm mói ta đi lỗi tử người đây là đem đại gia ra tuyệt kỹ l u i ệ n biết gần chỗ mã thắng lợi kinh hô ra tiếng năm đó hắn tới từ ra câu chơi cũng từng vài lần đi theo từ lỗi đại gia ra vào núi đi săn đối bắt đ i ể u khẩu kỹ cũng không xa lạ từ lỗi hiện tại học được thanh âm thật giống như thực sự có chỉ sơn chim ngói ở phụ cận đều to giống nhau chẳng những mã thắng lợi kinh ngạc phòng phát sóng trực tiếp chúng v o n g hữu đồng dạng kinh hô liên tục thiệt hay giả tiểu nông phu này kỹ năng như bút ta cảm giác chủ bà có thể hay không ở chuyển phát tin ghi âm nha tuyệt bích là ghi âm nếu không phải liền có giống từ lỗi giờ phút này không có lại chú ý phòng phát sóng trực tiếp chỉ là không ngừng đối với cách đó không xa phát ra tiếng thầm thì thầm thì thực mau trong rừng cây chuyển đến đáp lại thật sự đưa tới điều ta đều nghe thấy thanh âm mỹ nữ đem điện thoại để sát vào một chút phành phạch lăng đông nhiên một con sơn chim ngói bay đến bốn năm mét ngoại hướng về phía cách đó không xa mấy người kêu lên vui mừng từ lôi tắt tiếp tục phát ra tiếng đi bước một hướng phía trước đi phòng phát sóng trực tiếp nội nay đã không có người lại phát làn đạn rất nhiều người theo bản năng ngừng thở sợ kinh động trước màn ảnh chim nhỏ hiện trường mấy người đồng dạng không dám tới gần thầm thì thực mau lại có một con chim n ó i phi xuống dưới hai chỉ chim n ó i ngừng ở khoảng cách từ lỗi không đến ba mét xa địa phương trong miệng kêu không ngừng từ lôi trong miệng thanh em không ngừng rỗi tay tiếp tục tới gần kết quả khoảng cách không đến hai mét xa khi hai chỉ sơn chim n g o i trước sau phản ứng lại đây vô cánh đ ả o tàu từ lôi có điểm tiếp nối chính mình rốt cuộc không có đem điệu dẫn tới bên cạnh bất quá quan khán phát sóng trực tiếp chúng vong hưu lại sôi nổi phát làn đạn tỏ vẻ khiếp sợ đối bọn họ mà nói tiểu nông phu này kỹ năng đã xưng được với v i n h váo t ậ n trời đồng thời rất nhiều vong hưu dò hỏi chủ bá khẩu kỹ ở nơi nào học từ l ô i đơn giản giới thiệu một chút đại gia già quan huy lịch sử tính cấp mọi người thích hoặc lúc sau hắn lại đối chúng vong hưu nói rất nhiều người vừa rồi hoài nghi ta có phải hay không ở dùng thanh môi gian lận vì tự chứng trong sạch ta tính toán đi đối diện khe suối tìm một chút xem nơi đó có gà rừng không nếu có lời nói lại cho đại gia biểu diễn cái khẩu kỹ dẫn gà rừng hiện tại trong đất hoa màu đã thu xong gà rừng cũng một lần nữa lùi về thôn ngoại rừng cây hoặc là bùi cỏ chung hơn nữa bởi vì mùa thu đồ ăn phong phú bọn người kia kiếm ăn thời gian ngắn lại giống nhau chỉ có sáng sớm cùng chạm vạ mới ra tới hoạt động nơi tương đối không cố định nhưng là một khi phát hiện chúng nó tung tích cơ bản đều là thành đàn tồn tại từ lỗi vừa rồi dùng tự nhi phủ cận đến. Đến c ũ vì không cho chúng vong hữu cảm thấy nhàm chán nàng cố ý nâng lên màn ảnh dọc theo sông nhỏ bên thảo kính hướng phía trước đi làm đại gia thưởng thức từ ra câu núi rừng cảnh đẹp thuận tiện tăng thêm giải thích mới vừa đi ra một khoảng cách lão miêu tựa hồ phát hiện cái gì tiểu gia hỏa hướng về phía chủ nhân kêu vài tiếng liên tiếp hướng phía trước chạy tới đối với này động tác trương phỉ phỉ cũng coi như quen thuộc trước kia ở đại mao trên người nhìn đến quá nhiều lần chúng ta đ ổ i kịp an an khẳng định phát hiện thứ gì nàng hơi mang hương phấn hướng phòng phát sóng trực tiếp nội giải thích một câu theo sau cùng thẩm tiểu t h a n h cùng nhau đ ổ i kịp nửa phút thời gian hai người một miêu vòng qua lùn c â y đ ứ n g yên phía trước bụi cỏ chung một cái hát hoàng bạch tương gian đại xà không ngừng trên mặt đất la lộn khổng lộ xà khu còn quấn quanh một con áo màu xám đ ộ vật cả người la huyết hơi thở thoi thót a xà trương phỉ phỉ một tiếng kêu sợ hãi thiếu chút nữa đem điện thoại cái giá ném văng ra xà mau tới người nha có xà mã thắng lợi thẩm tiểu thanh cũng hét l ớ n nói ngoa tào tình huống như thế nào thật lớn một con rắn quá giỏa người m ị nữ chạy mau tiểu nông phu đâu thời điểm mấu chốt rất dây xích đây là cái gì xả nhan s ắ c thực tươi đẹp không có đ ộ c chứ nó cắn được cái gì con mồi là s ó c sao thật là s ó c chủ bá mau cứu cứu tiểu g i a hỏa này nó phải bị đại xà nuốt vào trong lúc nhất thời phòng phát sóng trực tiếp nội nghị luận sôi nổi lệnh hai người không nghĩ tới đại xà đã chịu kinh hách sau trước tiên bông ra con mồi ngay sau đó trong miệng tt thế t nhưng chiều các nàng lội tới một mét dài hơn thân thể chừng tiểu hài t ử thủ đoạn phẩm chất ngăm đen trong ánh mắt hung ý tất hiện t r ư ơ n g phỉ phỉ đại nào trống rỗng hai chân run run cơ hồ đứng thẳng không xong dưới loại tình huống này nàng vẫn cứ không có vứt bỏ di động cái giá vân đ ạ i đương nhiên càng có thể là hoàn toàn dọa ngất rớt quên mất phản ứng tt tê, tê, tê. đại sàn lửa thanh thân thể đứng lên khoảng cách mặt đất có bốn năm chục c m cao chứng vị đại đầu hoàng hát giao nhau nhìn qua vô cùng dữ tợn nó bay nhanh bơi tới hai mét ở ngoài miệng mở ra không ngừng phun xà tim giờ phút này đang xem phát sóng trực tiếp không ít vong hưu cách màn hình cũng có thể cảm giác được một cổ âm lánh hơi thở chỉ cảm thấy cả người lông tơ dựng thẳng lên thậm chí có n h á t gan vội vàng tắt đi di động không dám nhiều xem trương phỉ phỉ tuy rằng ở từ gia câu sinh sống mấy tháng nhưng cũng là lần đầu tiên như thế tiếp xúc gần gũi loài rắn trong xương cốt nàng có loại nói không nên lời sợ hãi cảm gần càng gần nhìn chậm rãi tới gần đại xà nàng chỉ cảm thấy tứ chi trở nên cứng đờ đại nào trống giống một cổ nùng liệt mùi máu tơi nói chui thẳng nhập lỗ mũi bên cạnh thẩm tiểu thành đồng dạng trên mặt tràn ngập kính sợ、Miu. Ô u điện quan g hỏa hoa gian lão miêu một cái thoáng thân nhảy đến trương phỉ phỉ trước mặt ngăn trở trụ đại xà đường đi hảo không hổ là miêu thần trung dũng hộ chủ long hổ đấu cái này có náo nhiệt nhưng nhìn ta đánh cuộc miêu thần tất thắng ai dám đánh đố thua ra tới một cái pháo hoa thế nào ta đánh cuộc miêu thần tuy rằng điểm mãn câu cá kỹ năng nhưng là cái đầu quá tiểu gặp được loại này đại xà phòng trường b ậ t n m ủ một cái tên là tiểu kê hầm nấm ma vong hữu tiếp thu khiêu chiến cùng đánh cuộc một miêu thần tất thắng cùng đánh cuộc một đại xà lợi hại hơn phòng phát sóng trực tiếp nội nhắn lại là tả tăng trưởng hoàn toàn là xem náo nhiệt không chê chuy đương nhiên càng nhiều người nhìn không c h ư ớ c mắt nhìn chằm chằm màn hình di động tê điện quan g hỏa hoa gian đại xà động nó đầu giống như bắn ra lợi kiếm cắn hướng an a n cổ lao miêu không có bất luận cái gì chần chờ thân hình t r ậ t lóe thối lui đến một mét có hơn tê đại xà tiếp tục du tẩu há mồm nhào lên lao miêu chi sau bị thảo căn quái hạ phản ứng hơi chậm thiếu chút nữa bị cắn t r u n g ở đại xà lại một lần phát ra khi an a n động phi thân lợi chảo giống như sắc bén truy thủ khấu chảo mà ra thứ lạc trên mặt đất vẽ ra một đạo mười mấy cm lớn lên vết chảo đồng thời lợi chảo hạ nhiều một đoàn huyết m ụ ta đi miêu thần thắng nĩ mạ lãng phí cảm tình còn tưởng rằng đại xà nhiều lợi hại đâu nhất chiêu phân thắng bại miêu thần đợt thao tác này ta phục đã đánh cuộc thì phải chịu thua lễ vật dâng lên tiểu kê hầm nấm lập tức đưa lên pháo hoa còn thừa người cũng sôi nổi thực hiện thành hứa hẹn trong lúc nhất thời phóng phát sóng trực tiếp nội lễ vật lại lần nữa bay lên nhất chiêu thắng địch lão miêu tin tưởng tăng nhiều thanh âm kêu càng kịch liệt ngược lại là đại xà đôi bộ sau khi bị thương hai mắt nhiều vài phần đều ý bay đầu muốn chui vào bùi cỏ đào tẩu làm sao vậy làm sao vậy b ỗ n nhiên một thanh em từ phóng phát sóng trực tiếp ngoại chuyển tới、xa. t ử lỗi có xả mau tới nghe được quen thuộc thanh âm trương phỉ phỉ cuối cùng phản ứng lại đây tới t ử lỗi trả lời cấp tốc vọt tới phụ cận ở hắn phía sau đại mao gắt gao đi theo nhìn đến bùi c ỏ trung đại xả t ử lỗi luận khởi trong tay v ậ y gỗ thành thạo liền kết thúc rất ra hỏa này tánh mạng rồi sau đó hắn an ủi nói không có việc gì là thái hoa xả làm sao vậy các ngươi kêu lớn tiếng như vậy mã thắng lợi khoan thai tới m u ộ n không có việc gì gặp được một con rắn làm ta xử lý t ử lỗi trả lời nói nghe vậy mã thắng lợi hơi thả lỏng vài phần đi theo thở hồn hển x u y n ó i lỗi tử ngươi thuộc cầu tốc độ cũng quá nhanh lăng ném ta hai ba trăm mét xa hai người nghe được tiếng la khi mới vừa lướt qua trên núi cơ hồ đồng thời xoay người trở về chạy trong trước mắt từ lỗi vượt qua hơn hai mươi mễ lại tiếp theo mã thắng lợi cũng chỉ có thể nhìn đến cái hót trương phỉ phỉ đã chịu kinh hách từ lỗi nào có tâm tư tiếp tục phát sóng trực tiếp khẩu kỹ dẫn điều qua loa nói nói mấy câu sau hắn liền đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp đến nôi các vong h ư u bất mãn hắn cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi hứa hẹn về sau có cơ hội lại phát sóng trực tiếp bốn người về đến nhà lại đi trương phỉ p kia tiểu viện ngồi trong chốc lát sau uống trà nói chuyện phím xem thời gian không sai bị lắm mã trên h hai ắ n người đứng Tặng người g lợi dậy cáo tử. ờ i đi lôi tới i sau, mang từ theo một toàn Lao nhớ chính mình còn mang theo một hộp bí chế con dung, hộp chế cấp bí m bộ u lưu lại, lấy k h e ngợi ra hỏa này nguy nan ra hỏa h ế thực sức a n dung hành Trên cứu chủ h vi. t tế lao miêu biểu hiện thực sự có điểm ra ngoài từ lỗi dự kiến buổi tối hắn cấp từ mẹ nói thanh lưu tại t i ề n viện ăn cơm đối này từ thanh sơn hai vợ chồng đã thấy nhiều không trách cơm c h i ề u mới ăn được một nửa đ ỗ n g nhiên viện ngoại có ánh đèn chiếu tới theo sát đại hoàng gâu gâu kêu lên lỗi tử lỗi tử ở sao ngoài cửa truyền đến từ tân cường vội vàng thanh n m tân cường ca sao ăn cơm không từ lỗi vội bưng bắt cơm đi ra môn hắn lúc này mới chú ý tới ở từ tân cường phía sau còn đi theo đại bá cùng từ đông vương ăn gì cơm có du khách buổi chiều vào núi đến bây giờ còn không có trở về điện thoại cũng liên hệ không thượng khả năng xảy ra chuyện nhi từ tân cường vội vàng m à ra tiếng d ì n g h e xong từ lỗi dọa một cú sốc vội hỏi các ngươi báo nguy không mới vừa báo quá đồn công an nói chờ hạ phái người lại đây đúng rồi mất tích người nọ ngươi cũng nhận thức là thường tới chúng ta thôn vương ái sinh t h thanh hải trả lời nói là hắn nếu không như vậy ta kêu thượng đại mao đi nhà ngươi một chuyến xem thủ cầu có thể hay không nghe điểm mùi vị đối với vương ái sinh từ l ô i tự nhiên rất quen thuộc người này lớn nhất yêu thích chính là chục điệu lâu lâu dẫn theo camera tới từ ra câu chuyển động từ l ô i buông chén đũa cấp trương phỉ phỉ nói một tiếng liền mang theo đại mao vội vã rời đi đi từ tân cường ra trên đường hắn cũng hiểu biết sự t ì n h từ đầu đến cuối chương một trăm sáu mươi hai trong núi tìm người buổi sáng không biết vương ái sinh nghe ai nói thổ phỉ t r ạ i nơi đó phát hiện có một đám bạch cổ giã gà rừng người này nghe xong lập tức động tâm liền cầm lấy camera có ba lô cấp hừng hực vào núi kết quả đến bây giờ đã gần mười mấy giờ còn không có trở về đâu bạch cổ ra gà rừng tên khoa học kêu bạch cổ đôi giá trị bộ dáng so gà rừng càng xinh đẹp bọn người kia cũng thuộc về chim không di trú bất quá chúng nó cùng bình thường gà rừng có bất đồng giống nhau rất ít tổng thể đại đàn hoạt động phần lớn ba năm cái thấu cùng nhau hơn nữa bọn người kia nhắc gan rất ít xuất hiện ở thôn trang t r u n g quanh càng nhiều trốn tránh ở núi sâu rừng tây hoặc là yên lặng trong s ứ n gốc cho nên bình thường rất khó nhìn đến từ lôi cũng không nghĩ tới vương ái sinh lá gan như vậy đại dám một người chạy đến núi sâu tìm bạch cổ ra gà rừng tuy nói từ ra câu phụ cận núi lớn không gì đại hành động vật tắt thịt nhưng là th bốn người đi vào từ tân cường r a dùng chìa khóa mở ra vương ái sinh sở nhà ở gian từ lỗi đem đại mau bỏ vào đi vô vô đối phương đầu nói nghe nghe người này đi nơi nào t h ủ cầu ô ô đáp lại hai tiếng đi theo ở phòng trong nghe lên ngay sau đó ra hỏa này xoạch xoạch chạy ra nhà ở xông thẳng sân ngoại chạy đi ở nó phía sau còn đi theo từ lỗi mấy người ngoài dự đoán đại mao cũng không có trực tiếp chạy hướng sau núi mà là mang theo mọi người ở trong thôn chuyển động lỗi tử có thể được không đại mao như thế nào ở trong thôn tìm thử xem xem từ lỗi thấp giọng trả lời nói nhà mình đại mao khiếu rác n h y bén linh tính mười phần bình thường tìm đồ vật nhất chiêu một cái chuẩn nhưng là muốn nói cự ly xa truy tung từ lỗi cũng không có tiến hành chuyên môn huấn luyện hay không có thể tìm được người từ lỗi cũng nói không chừng chỉ có thể nói tận lớn nhất nỗ lực cũng may đại mao cũng không có ở trong thôn dừng lại lâu lắm vòng hai vòng sau nó mang theo mọi người từ thôn sau một cái đường nhỏ vào núi dọc theo sơn khê một đường đi trước hiện tại sắp trời sớm ám x u ố n g dưới bốn phía một mảnh đen nhánh trong núi thực yên tĩnh trừ bỏ mọi người hành tàu sàn sát thanh còn có không ít thu trùng phát ra trầm thấp tiêu to bọ vào núi trước đều chuẩn bị sẵn sàng có chứa lâu đèn đạo có thể phân biệt phương hướng hẳn là không sai nay phương vị có thể cùng thổ phỉ trại đối tượng từ đông phương lộ ra vài phần ý mừng hy vọng không chuyện gì từ tân cường trả lời một câu trên mặt yêu sầu cũng không có t a n đi người này tới dân túc vào ở thật ra chuyện gì chính mình cũng thoát không được căn hệ sớm biết như thế buổi sáng hẳn là ngăn trở di lỗi tử đại mao như thế nào còi đạo lại hướng phía trước đi ra một đoạn đường từ quý giữ chặt từ lỗi hỏi thổ phỉ trại ở tây bắc phương hướng đại mao giờ phút này lại bắt đầu hướng phía đông cải phương hướng rõ ràng không đúng lại tìm một đoạn nhìn xem vương ái sinh khả năng không quen biết lộ đi xóa cũng nói không chừng không chờ từ lỗi trả lời từ thanh hải đã tiếp lời nói đối với đại mao hắn đồng dạng có không nhỏ tin tưởng mọi người lại đi theo đi rồi hơn mười phút càng thêm cảm thấy không đúng từ đông vương cũng ra tiếng nghi ngờ nói lỗi tử không đúng rồi nó như thế nào vẫn luôn hướng phía đông chạy lại chạy nên rời núi từ lỗi thực tin tưởng đại mao k h i u r á c chỉ là vì bảo hiểm khởi kiến hắn quyết định làm mọi người bình chia làm hai đường nếu không như vậy chúng ta phân hai đội một đội đi theo ta cùng đại mao một khác đội quay đầu đi thổ phỉ chạy nhìn xem có lẽ vương ái sinh ở sơn chạy bên kia l ặ đường cũng h càng càng dần dần từ, từ, từ lỗi ấn tượng ờ i h trước mắt sườn núi đối diện nguyên bản có cái kêu tiểu ngật đáp lưu thôn ước chừng mười mấy hộ nhân ra sớm chút năm trong núi thôn đều như vậy giống nhau ba năm hộ trụ cùng nhau mười mấy hộ đã tính so nhiều bất quá theo chấn trên thực thi rời công trình nơi này cư dân phần lớn dọn đến sơn ngoại cư trú cho nên phòng ốc liền hoang phế số dưới lỗi tử lại đi đi xuống chúng ta nên rời núi từ đông phương lại lần nữa dừng lại nói lỗi tử phòng trường không đúng đại mao khẳng định tìm lầm đến bây giờ từ thanh hải cũng có chút bắt đầu hoài nghi hắn móc di động ra nhìn h ạ lại nói ngươi xem có tín hiệu vương ái sinh khẳng định có chứa di động hắn nếu là ở chỗ này gặp được chuyện gì sớm gọi điện thoại thông chi trong thôn đại bá chúng ta đã tìm tới nơi này lại hướng phía trước đi một đoạn nhìn xem có lẽ hắn thật rời núi chỉ là hiện tại di động không điện đâu từ lỗi kiên trì mở miệng nói giờ khắc này hắn vẫn như c ũ lựa chọn tin tưởng đại mao Tin tưởng i n t giá hỏa này sẽ không mang theo mấy người ở trong núi chạy loạn vòng qua sơ n cốc đại mao hướng phía trước chạy ra trên dưới một trăm mệ xa đống nhiên quay đầu đối với trong bụi cỏ một cái bình nước k hoáng tử người người hướng chủ nhân phát ra vài tiếng kêu lên vui mừng người hẳn là không xa từ lỗi hưng phấn mở miệng đối với đại mao hành vi động tác hắn phi thường quen thuộc hướng phía sau hô một câu từ lỗi nghiêng thai lắng nghe từ có được cây sổi phân thân sau từ lỗi thân thể các phương diện tố chất đều được đến cực đại tăng lên chẳng những thị lực siêu quẩn liền t í n h lực cũng được đến cường hóa giờ phút này hắn mơ h ầ nghe được phía trước trong bóng đêm tựa hồ có thanh âm kêu gọi, đại bá ngươi nghe có thanh em k ê u hành nên là vương ái sinh từ lỗi quay đầu nói nghe vậy phía sau hai người trên mặt đều nhiều vài phần ý mừng bọn họ sôi nổi dừng lại bước chân đại khí cũng không dám xuyễn nghiêng hay lắng nghe sơn gian im ắng chỉ có thu côn trùng k ê u văng k ê u lỗi tử không động t í n h n h a ngươi có phải hay không nghe sai không sai ta cũng không có nghe được từ thanh hải cùng từ đông phương nghe xong nửa phút cuối cùng sôi nổi ra tiếng nghi ngờ từ lỗi nghe được càng thêm rõ ràng ở phía trước hai ba trăm mẹ xa địa phương một cái mỏng manh thanh em không ngừng ở kêu gọi có người sao mau cứu cứu ta không sai được đại gia mau cùng thượng từ lỗi tự tin trả lời đồng thời hắn trong lòng có điểm kỳ quái theo lý thuyết nơi này khoảng cách sơn ngoại đã không xa cho dù thật lạc đường xem xuống tay cơ bản đồ cũng có thể đi ra n h à hắn cố ý móc di động ra nhìn hạ n g tín hiệu khi đoạn k h i tục đại bộ phận thời gian đều có một cách tín hiệu cứu viện điện thoại hẳn là có thể đạt thông trừ phi vương ái sinh thật gặp được nguy hiểm một người vô pháp thoát thân cũng b ắ t không ra điện thoại đại mau tắt tiếp tục túi đầu ở bụi cỏ trung ngửi ngay sau đó b ư ớ đầu vòng qua sơ cốc thanh em lớn hơn nữa có người sao cứu ta ta nghe được s ắ p thật có thanh âm ở tiểu ngật đáp lưu từ đồng phương tinh thần chấn động hưng p h ấ n gọi vào mau đi xem một chút từ thanh hải cũng đẩy mặt ý mừng tiếp theo bọn họ một bên đi mau một bên lớn tiếng k ê ơ vương ái sinh người ở nơi nào vương ái sinh là ngươi sao có người có người mau tới cứu ta khản khản thanh âm từ nơi không xa chuyển đến thật ở tiểu ngật đáp lưu trong thôn biên thôn đã hoang phê bốn ă m năm năm thôn dân toàn dọn đến chấn trên cư trú nhân loại rời đi sau thiên nhiên một lần nữa tiếp quản nơi này hiện giờ trong thôn phòng ở đại bộ phận bị tạp thụ hao thảo che giấu liền cái đứng đắn lộ đều không có ở yên tĩnh trong đêm tối có điểm âm trầm khủng bố hương vị đại mao chạy vội tốc độ càng mau vọt tới phía trước bốn năm mét ngoại đối với một chỗ hao đuổi có gâu gâu tê ơ cảm ơn trời đất các người rốt cuộc tìm được ta vương ái sinh thanh âm từ ngầm truyền đến, đến g trong gánh Trước thôn thực trừ thủy nước kia kiện khổ, khó khăn. khê núi điều dân ăn Bọn sơn họ trừ bỏ ở nguồn nước cũng không phải sơn gian thẩm thấu nước ngầm mà là tiếp nước mưa hiện giờ chung quanh mọc đầy cỏ hoang đem thổ giếng hoàn toàn che giấu nếu không phải quen thuộc người thật đúng là không biết nơi này có nguy hiểm bọn họ vào núi thời điểm quá vội vàng đều không có nghĩ đến mang cứu viện giấy tửng h bất quá n à y cũng không làm khó được mọi người từ thanh hải cầm lấy chém sơn ao đối với bên cạnh một viên cây dướng manh chém rồi sau đó để vào thổ giếng nội vương ái sinh gắt gao ôm n h á n h cây bị ba người nhẹ nhàng túm đi lên lỗi tử cảm ơn các ngươi có uống không ta g ọ n nói hiện tại tứa ra hỏa ngồi ở một khối đánh trên tảng đá vương ái sinh thở hồng n g c nói có nước khoáng tử lôi đưa qua đi một lọ vào núi trước từ tân cường cho bọn hắn mỗi người tắt một lọ hắn không uống ta nói ngươi chuyện gì xảy ra thổ giếng mới một t r ư ợ n g bao sâu ngươi đặng giếng vách tưởng bỏ lên trên đi không phải được từ đông phương kỳ quái hỏi vừa rồi mượn dùng đầu đèn ánh sáng hắn thấy rõ thổ giếng cũng không quá sâu hơn nữa giếng trên vách có rất nhiều cục đá bắt lấy thực nhẹ nhàng là có thể đi lên các ngươi cho rằng ta chưa làm qua nha nay thổ g i ế n thời gian dài không có giữ gìn giếng vách tường cục đá rời rạc ta mới vừa thượng đến ở giữa xôn xao suy sụp một tảng lớn ta sợ hãi lại lộng đi xuống đem chính mình vùi vào giếng bên trong chỉ có thể tạm thời từ từ xem nếu không được liền ở trong nước t r ạ một m đêm ngày mai buổi sáng lại nghĩ cách lược làm nghỉ tạm sau từ thanh hải nhớ tới cấp từ tân cường đám người còn ở thổ phỉ t r ạ i đâu vội mở miệng nói lôi tử xem có tín hiệu không cấp tân cường gọi điện thoại làm cho bọn họ xuất hiện đi còn hảo hiện tại hai cách tín hiệu không biết tân cường ca nơi đó có hay không tín hiệu từ lôi thử gạt ra biểu hiện vô pháp chuyển được hắn chỉ phải cấp trông coi cây xanh tạo hình viên từ chiến phát lao ra từ bắt qua đi Làm đối phương b ắ tiếp đầu phóng loang loáng l ô pháo hoa. nghi tách vào ra Mọi sớm tìm người núi tới trước, k m tìm tình tín thường huống, định Nếu người, động liên hệ không hiệu. chờ hạ hệ cố ước được có ý di nói, thể h pháo hoa ó n g theo ô n g chi. h Tiếp t từ lôi lại cấp tử bà gọi điện thoại làm hắn nói cho người trong thôn vương ái sinh tìm được rồi t h ự c mau dâu tây viên phương hướng chuyển đến rầm rầm tiếng vang đạo đạo ánh sáng ở đèn nhánh màn đêm nở rộ phi thường xinh đẹp từ lối phía trước mua tới hụ dọa lợn rừng pháo hoa rốt cuộc phái thượng công dụng rơi núi trước từ thanh hải lại chỉ vào bên cạnh áp g i ế n thạch ra tiếng nói lôi tử chúng ta sấn cơ hội này đem thổ giếng cấp lớp kín nếu không về sau có người vào núi phòng chừng không cẩn thận còn sẽ rất bên trong cũng hảo từ l ố i gật đầu kỳ thật thổ giếng không đóng thêm tử tính nguy hiểm thật sự rất đại từ l ố i nghe nói sớm mấy năm lâm chấn có người kị xe máy đuổi đi con thỏ r ứ t đến giếng cạn quăng ngã cái c h ế t khiếp kế tiếp mấy người hợp lực chuyển đến đại tảng đá to đem m i ệ n giếng g phá hỏng lúc này mới b ô n g tâm lúc này đây đại b a o lại lập tấn công ngay hôm sau buổi sáng vương ái sinh đặc biệt mang theo lễ vật tới cửa cảm tạ đối từ lỗi mà nói chuyện này chỉ là một cái tiểu nhạc đ ệ mà thôi hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng nhật tử nên như thế nào quá kế tục như thế nào quá t â y sanh tạo hình viên chính thức bế viên bắt đầu tiến hành lần thứ hai thăng cấp cải tạo đương nhiên tại đây phía trước từ lôi đã đem khoai lang dây đằng nói cho trương phi phi làm nàng một lần nữa tiến hành thiết kế buổi tối ngủ trước vẫn như c ũ thuộc về từ l ô i bận rộn thời khắc vào núi trung bơm nước hướng cổ đường sông nuôi thả cá bột n ổ trồng các loại thực vật thực mau nửa tháng thời gian trôi qua không gian nội phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất đưa mắt nhìn lại một mảnh sóng nước l ầ lánh nước sông thanh triệt vô số tiểu ngư chậm dãi du ã n g bên bờ cỏ lao đã tràn đầ phủ phản không hà, thực như h cận còn bạc còn có đủ loại thực vật, cùng với lục vật, trường biến viện ít tây, t loại với dị dâu ả đủ một siêu cấp c điệu y n sinh g lại hợp h ể Một chỗ khác nước cả chỗ một đám thủy đ i ể u kêu lên vui mừng đùa dỡn càng vì không gian tăng thêm vài phần náo nhiệt hơi thở từ lần trước tóm được mấy chỉ thủy đ i ể u từ l ô i phát hiện cũng không có tạo thành quá lớn nguy hại sau lại lục tục tiến cử hơn ba mươi chỉ chứ b ò c ó trắng vịt hoang chim b ó i cá còn có đốm miệng b ồ đông chim cốc từ từ mặt khác hắn còn chuẩn bị chờ úc đạo diện tích tiến thêm một bước mở rộng sau tiếp tục dẫn vào mặt khác hoang dại đ ộ vật đương nhiên từ lỗi trước sau bảo trì thanh tỉnh cây sồi phân thân không gian là chính mình dừng chân cắt bản vạn sự đều không thể xuất ruột ở cải tạo thời điểm cần thiết khống chế được quy mô cùng tiết đ ấ u bước chân q u á lớn thực dễ dàng sai lầm trải qua hơn mười ngày khẩn trương bận rộn cây xanh tạo hình n ắ m cảnh viên lại lần nữa lấy hoàn toàn mới diện mạo hiện ra ở đại gia trước mặt vì thế từ l ố i cùng trương phỉ phỉ cố ý chụp một kỳ tân tuyên truyền video phát đến từng người hôm nay đầu điều h à o thượng nếu nói phía trước tạo hình viên chỉ có thể xem như sơn trại bản đồng thoại gia viên thăng cấp lúc sau tắt hoàn toàn biến thành mậu ảo kỳ tích thế giới một tòa mới tinh đại hình cây xanh lâu đài đàn đứng sừng sững ở sân trước nhìn qua xa hoa lộng lẫy tinh diễm đến n ổ mạnh bên trong còn có cây xanh mê c u n g đàng tiểu từ từ tóm lại cùng hai người suy đoán giống nhau ngắm cảnh viên lại lần nữa bộc lộ quan điểm sau tới từ gia câu du ngoạn khách nhân trực tiếp phiên đội mỗi ngày chừng một n g à n nhiều người gần nhất vừa lúc cũng là từ gia câu thôn dân gieo trồng dâu tây thành thục thời điểm rất nhiều du khách tham quan s o n g cây xanh tạo hình viên đều sẽ mang lên mấy cân dâu tây rời đi mặt khác từ thần tùng gia nông gia nhạc từ tân cường sở khai dân túc cũng trở thành được lợi giả hai nhà mỗi ngày sinh ý c h ấ n đ í c h trước tiên hai ba thiên đều dự định không đến vị trí không ít thôn dân cũng bắt đầu động tâm tư nông gia nhạc yêu cầu đầu bếp sư t ò a c h ấ n bọn họ học không tới nhưng thật ra dân túc ngạch cửa không cao đối này từ gia đức lao g i a tử cùng từ l ô i thương lượng sau c ầ m lại lần nữa triệu khai hội nghị chế định mấy cái quy định dân túc nông gia nhạc các gia đều có thể khai nhưng là sở cần thủ tục cần thiết làm tề mặt khác giá cả muốn công đạo làm buôn bán không thể thiếu cân đoàn lượng từ tử vì bảo trì trong thôn vệ sinh từ lỗi còn quên g ú p một chiếc rác r ư i vận chuyển xe cộng thêm mấy chục cái thùng rác cũng coi như là một chút chính mình công hiến từ ra câu hoàn toàn biến thành võng hồng hồn thậm chí đưa tới rất nhiều truyền thống truyền thông chú ý mấy đại môn hộ đều có đưa tin có không ít phóng viên muốn phỏng vấn từ lỗi bị hắn toàn bộ cấp đ ẩ y rớt rồi sau đó làm từ ra đức lao ra từ ra mặt tiếp đãi tây xanh tạo hình viên hạ mãn từ lỗi lại nhớ thương khởi phụ thân làm x ư ơ n g thái dương tu bổ giải phẫu chuyện này cố vấn quá bác sĩ sau hắn đem trong nhà giao cho tỷ tỷ tỷ phu xử lý lái xe mang theo cha mẹ cùng đi huyện thành liền ở phía trước không lâu từ lỗi thuận lợi bắt được bằng lái đồng thời hỉ để xe mới hắn đều không phải là trương dương tính cách cũng không tính toán mua cái t ư ợ n g trăm vạn co xe triển l cùng t r ư ơ n g vị phỉ, phỉ thương lượng sau hai người tuyển một chiếc hơn hai mươi vạn t r ư ơ n g một trăm sáu mươi ba ai kết hôn cưới vợ không đẹp nam viện quan sát truyền dịch tiếp theo ký tên một hồi vội trăng sau thứ ba bị đẩy mạnh phòng giải phẫu ngồi ở phòng giải phẫu ngoại từ mẹ lại bắt đầu khẩn trương lên nay tâm tình thật giống như trở lại hơn một năm trước lúc ấy chính mình nghe nói trượng phu té bị thương sau sợ tới mức hai chân đứng không vững ngắn ngủn một tuần thời gian gầy bảy t ă n g cân cũng may hôm nay có nhi từ bồi phía trước bác sĩ cũng an ủi quá bọn họ lần này thuộc về tiểu phẫu thuật mẹ không có việc gì cảm giác được mẫu thân khẩn trương từ lỗi vội nắm lấy tay nàng ân ta biết từ mẹ gật gật đầu mấy cái giờ sau bác sĩ ra tới nói cho bọn họ giải phẫu thực thành công kế tiếp đẩy hồi phong bệnh tiếp tục quan sát cần lượng nhiệt độ cơ thể từ lỗi nhẹ nhàng thở ra vội cấp trong nhà gọi điện thoại theo sau một đoạn thời gian từ lỗi không ngừng ở huyện thành cùng thanh sơn chấn chi gian qua lại chạy tuy rằng trong nhà có tỷ tỷ tỷ p h u hỗ trợ nhưng là rất nhiều chuyện còn cần thiết hắn ngọn nguồn thao tác cũng may theo từ ba xuất viện về nhà từ lỗi cũng kết thúc bận rộn nhà tử thời gian chậm rãi chuyển rời đối với hiện trạng từ lỗi phi thường vừa lòng nói cách khác hắn cảm thấy chính mình thuộc về thỏa thỏa nhân sinh người thắng bạn gái cũng có cảm tình vững bước đ ầ y mạnh t r u n g shop ôn l i n e sinh ý phát triển không ngừng mỗi ngày thuận lợi nhuận gần hai vạn nội thành có bộ tân phòng mở ra xe mới còn có cái gì không hài lòng chẳng những từ lỗi như thế từ ba từ mẹ cùng tỷ tỷ đồng dạng thực thấy đủ nói đến cùng bọn họ đều là bình thường dân chúng không cầu đại phú đại quý nhưng cầu người một nhà bình bình an an nhật từ quá đến hạnh phúc là được đương nhiên từ lỗi cũng không có từ bỏ đối không gian hoàn cảnh cải tạo trước đó không lâu cùng đi từ ba ở huyện thành làm p â u tho t t phi hắn lại trộm mua một đài lớn hơn nữa công suất động cơ dầu ma rút máy bấm nước liên tục không ngừng hướng cổ đường sông nội bấm nước hiện giờ không gian nội thủy vực đã mở rộng mười mấy lần ốc đảo diện tích chừng hai ba trăm mẫu không ít cồn cát thượng đều bị xanh đúng tươi tốt cây xanh bao trùm có cây m ố i thụ cây dương vàng còn có biến dị phản viện khoai lang dây đằng cùng siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể đặc biệt siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể hiện giờ đã trở thành sa mạc cải tạo đi trước quân hơn một tháng trước từ lỗi đã từng hướng không gian nội dẫn vào đại lượng phi ve bọn người kia bị đặc dị bảy màu địa y hợp lại thể hấp dẫn thì tới bị hậu v biến thành cương thi về sau bay về phía không gian các nơi ở ướt át hoàn cảnh chung siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể chậm dại sinh trường ban đầu từ l ố i còn không có chú ý chờ phát hiện khi sa mạc rất nhiều địa phương đã bị lục ý bao trùm cái này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc khó trách văn tự nhắc nhở chung đem địa y miêu tả vì mở ra vĩ đại biến cách chìa khóa đặc biệt trải qua hai chỉ giờ ỉ trùng cải tạo sau siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể sinh mệnh lực càng ngắm cường chỉ cần có một tia hơi nước chúng nó liền sẽ bồng b ộ sinh trường tiếp theo biến thành một tảng lớn lại tiếp theo trong sa mạc xuất hiện màu đen đất mùn từ lỗi có thể đoán trước chỉ cần chính mình liên tục bảo trì nguồn nước cung cấp cho dù không hề hướng không gian nội nổ trồng mặt khác thực vật chỉ cần bằng vào hai chỉ giờ ỉ t r ù n g kỹ năng sớm hay muộn có một ngày mấy vạn mẫu sa mạc cũng sẽ hoàn toàn trở thành ốc giã càng làm cho từ lỗi vui sướng chính là ở mùa thu biến dị bạc hà hạt giống thành thục sau bạc hà điển kia chỉ t i ể u g i a hỏa rốt cuộc thành công tiến hóa đến trung cấp g i a hỏa này tiến hóa trong quá trình náo ra động tính đồng dạng không nhỏ phạm vi mấy trăm mét vông nội tản ra đồng đậm hương khí phụ cận sâu sôi nổi chạy chối chết e sợ cho tránh còn không kịp thân kỳ chính là bạc hà điền c h u n g những cái đó thanh con run lại một chút không có đã chịu ảnh hưởng tiến hóa thành công sau g i a hỏa này thuận lợi có được thuộc về chính mình thực vật vương đài biến dị bạc hà hai hảo nay cây thực vật có hai m rất cao hành cán đường kính có bảy tám cm chén trà phẩm chất trì mục chất hóa nhìn qua đồng dạng thực yêu dị từ l ô i dùng giờ ỉ trùng làm giám định biến dị bạc hà hai hảo chẳng những có thể loại bỏ con n môi ấy, còn có thể đủ tiêu trừ mệt nhọc chấn định an thần giảm nhiệt giảm đau thậm chí còn có gây tê kháng khuẩn công hiệu tóm lại ngọn ý nhi này biến thành một gốc cây thần kỳ trung dược liệu lược cảm tiếp lối biến dị bạc hà hai hảo tạm thời còn vô pháp l ư ợ n g sản mặt khác bạc hà giờ ỉ trùng ngoại hình cũng phát sinh không nhỏ biến hóa ngăm đen ngạnh sắt trên đầu mọc ra tiên trắng dâu hoàn toàn biến thành đầu to hàm răng tựa hồ càng thêm sắp bén một ngụm liền có thể cắt đứt bút chỉ thô một hành mặt khác ra hỏa này tốc độ cũng càng nhanh hơn nữa nhảy lên năng lực rất mạnh bất quá tân biến hóa ngoại hình vẫn như cũng nhìn qua thực xấu manh chú ý không gian đồng thời từ lỗi cũng không có xem nhẹ ngoại giới sự tình năm trước khi hắn cùng trương phỉ phỉ lái xe số giờ đặc biệt bãi phòng trương bà t r ư ơ n mẹ làm tương lai con rể lần đầu tiên tới cửa từ lôi đã chịu long trọng tiết đãi nhìn mãn nhà ở thân thích hãn tâm tình tự nhiên có chút khẩn trương cũng may ở trương phỉ phỉ chỉ điểm hạng từ lôi thực thuận lợi ứng đối số dưới chờ thân thích nhóm tan đi trương ba trương mẹ lại hỏi hai người kết hôn sự t ì n h kỳ thật lần trước từ từ ra câu rời đi sau hai bên các lao nhân liền cho nhau để lại số điện thoại lẫn nhau chi gian vẫn luôn có cầu thông liên hệ ở bọn họ xem ra hai đứa nhỏ tiếp xúc hơn nửa năm thời gian đã không ngắn hơn nữa tính tình gì đều rất thích hợp không sai biệt lắm cũng đến kết hôn lúc ngay cha mẹ bên này thúc giục trương phỉ, phỉ lâm vào trầm mặc tuy rằng quyết định cùng từ lôi ở bên nhau nhưng là nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn dựa vào đối phương tồn tại cũng chưa bao giờ nghĩ tới phải làm gia đình bà chủ chương phỉ phỉ trước sau cho rằng là một nữ nhân hẳn là có chính mình công tác cùng yêu thích bỏ qua một bên nàng ở shop on l i n e cơ bản tiền lương không đề cập tới nay mấy tháng cũng tiếp không ít cây xanh tạo hình đơn đặt hàng trích phần trăm đồng dạng không ít đặc biệt khoảng thời gian trước cây xanh tạo hình nắm cảnh viên kinh diễm bộc lộ quan điểm cầu hợp tác khách hàng liền càng nhiều còn có một cái bên ngoài mở rộng huấn luyện căn cứ người phụ trách tìm tới môn nguyên ý ra năm mươi vạn nguyên giá cả làm hỗ trợ thiết kế một cái đại hình cây xanh tạo hình ở bọn họ tới phía trước mười mấy vạn tiền đ ặ t cọc đã giao phó chỉ này một đơn trương phỉ phỉ là có thể lấy một vạn nói thêm thành mặt khác còn có hôm nay đầu đ i ề u thu vào gần nhất mấy tháng cũng không ngừng bùng nổ chung phép số lượng chính thức đột phá mười vạn tính xuống dưới nàng mỗi tháng có thể có gần hai vạn tiền thu người lại ở nông thôn cơ bản không gì tiêu dùng thậm chí liền đ ồ trang điểm đ ề u tình đối với trước mắt sinh hoạt trương phỉ phỉ đương nhiên thực vừa lòng bất quá đột nhiên nhắc tới kết hôn chuyện này nàng trong lòng đảo có vài phần thấp thỏm đương nhiên đều không phải là đối tử lỗi không tín nhiệm chỉ là đối với tương lai thân phận biến hóa trương phỉ p có điểm không biết làm sao t r ư ơ n g mẹ bên kia nói xong thấy hai người đều cùng đầu gỗ cọc dường như sững sờ ở nơi đó vẫn không n ú c đ í c h nhịn không được ra tiếng thúc giục các người rốt cuộc sao tưởng cấp cái lời nói nhà mẹ ta tôn trọng phỉ phỉ ý kiến nàng nếu đồng ý ăn tiết kết hôn chúng ta hiện tại liền bắt đầu chu bị nếu tưởng hoãn một chút chúng ta có thể lại chiều sau kéo dài từ lỗi vội trả lời lúc này đây tới cửa hắn cũng chính thức sửa miệng phỉ phỉ người sao nói t r ư ơ n g mẹ quay đầu t r ư ơ n g phỉ phỉ vẫn như cũ trầm mặc này cũng coi như ghi rõ thái độ thấy chương mẹ lại muốn thúc giục từ lỗi vội ngăn lại lời nói cha nói ba mẹ Ta chương ò n lần đầu tiên là đầu tới t hồ huyện Thành phỉ phỉ theo chúng thương chuyện như thế nào? Cũng hảo,、làm、phỉ phỉ Đâu, này mang ngoài đang lượng nào, cũng mang ngươi đi công viên Trương ta trở ta làm làm đi đi đi đi đi. ra dạo, dạo về ba phụ hòa nói ra tiểu khu t r ư ơ n g phỉ phỉ mới trường thợ phào nhẹ nhõm quay đầu hỏi thế nào bị ta mẹ dọa tới rồi đi không có nhưng thật ra bị ngươi dọa đến từ lỗi cười lắc đầu ý gì không gì ta vừa rồi sợ ngươi cùng ta mẹ xảo lên không phải ngươi vì cái gì đem sự tình hướng ta trên người đấy cái gì kêu tôn trọng ta ý kiến trương phi phỉ giận giữ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái cắn răng nói chúng ta tới trước không phải thương lượng tốt cộng đồng tiến thôi sao ngươi vì cái gì đột nhiên làm phản về nhà phía trước nàng liền có dự cảm cha mẹ khẳng định sẽ thúc giục hôn vì thế cố ý cùng từ lỗi thương lượng quá kết quả người này đáp ứng khá tốt chuyện tới trước mắt lại đầu hàng làm nàng có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa n à y không phải sợ hai vị lão nhân hiểu lầm cho rằng ta có khác ý tưởng không nghĩ c ư ớ i nhà hắn bảo bối q u ê nữa sao từ lỗi nhược, nhược biện giải vậy ngươi chân thật ý tưởng là cái gì tưởng c ư i vẫn là không nghĩ trương p h phỉ bỗng nhiên bay đầu khẩn nhìn chằm chằm bạn trai tưởng nằm mơ đều tưởng tốt nhất hiện tại lập tức kết hôn vậy ngươi tiếp tục nằm mơ đi trương phỉ phỉ sắc mặt từng đỏ trực tiếp ngồi ở điều khiển vị thượng có kỹ đai an toàn chúng ta đi nơi nào từ lỗi ở phó giá ngồi hảo hỏi lại mang ngươi đi một chỗ nói trương phỉ phỉ phát động xe từ lỗi nguyên bản cho rằng đối phương sẽ đem hắn đưa tới công viên lại không nghĩ rằng xe một đường không ngừng cuối cùng xử ra huyện thành tiến vào nông thôn quốc lộ ta nói đại mỹ nữ ngươi rốt cuộc muốn làm gì sẽ không tưởng đem ta bán đi từ lỗi nghi hoặc hỏi lại thiết bán ngươi còn không bằng bán đầu heo trương phỉ phỉ trắng liếc mắt một cái tiếp tục đi trước xe đại khái chạy một giờ cuối cùng phải nhập một cái chấm nhỏ ở đầu cầu một nhà cửa hàng trước dừng lại xuống xe chúng ta mua điểm đồ vật trương p h ỉ p h ỉ nói mở cửa xe toàn bộ quá trình từ lỗi vẫn như cũ mơ màng hồ đồ không biết nha đầu này rốt cuộc gì ý tưởng trương p h ỉ p h ỉ mang theo hắn đi vào trong tiệm hướng về phía một cái hống hải từ lao thái thái nói tam lương cho ta lộng điểm pháo giấy vàng nga thấy khách nhân tới cửa lao thái thái vội vàng đem các nàng lánh đến một chỗ khu vực từ lỗi cuối cùng hiểu được trương phì phì hẳn là tính toán tế điện người nào đó pháo giấy vàng sữa bỏ bánh mì còn có một đầu quả táo phó trả tiền sau trương phỉ phỉ lại hướng lao thái thái nói tam n ư ơ n g ngươi có phải hay không còn không có nhận ra ta là ai ta là phỉ phỉ phỉ phỉ cái nào phỉ phỉ đối phương đánh giá một thời gian vẫn như cũ không có nhớ tới ta trước kia cũng là trương trang ta ba kêu trương cát vân ta khi còn nhỏ còn ở nhà ngươi chơi qua đầu trương phỉ phỉ giải thích nói nga là cát vân ra nhà đầu đã lớn như vậy rồi như vậy xinh đẹp ta không dám nhận lao thái thái mới bừng tỉnh các ngươi không phải ở huyện thành trụ sao sao đột nhiên trở về đây là đi hóa và mã ân cho ta ra ra mãi mãi hóa vàng mã trương phỉ phỉ gật đầu ngươi nhà đầu này không còn sớm điểm nói ta lại tìm ngươi mười đồng tiền lao t h á i thái nói bắt đầu phiên ngăn kéo không cần không cần trương phỉ phỉ liên tục xua tay lôi kéo từ l ô i rời đi ra thị trấn trương phỉ phỉ thanh âm trở nên trầm thấp từ l ô i ta cho ngươi nói qua khi còn nhỏ cha mẹ ta là vợ chồng công nhân viên mỗi ngày đều vội công tác cho nên đem ta đưa đến ở nông thôn mãi mãi ra lúc ấy ta tổng cảm giác chính mình như là cái không có cha mẹ giá h à i tử có đôi khi nhìn đến con nhà người ta có cha mẹ làm bạc khi ta sẽ trốn ở trong phòng trộm khóc mỗi lần đều là mãi mãi hơn ta nàng lao nhân ra đặc biệt đau ta luôn thích kêu ni, -ni tới ni, ni tới bái khóc, bái khóc. bởi vì cái này ta thím thường mắng mãi mãi bất công không cho nàng hống hải tử thậm chí có đôi khi nằm mơ ta còn sẽ mơ thấy mãi mãi ở kêu ta chúng ta còn ước định quá chờ ta có bạn trai thành ra nhất định phải dẫn hắn lại đây cấp mãi mãi nhìn xem ai biết ta thượng cao c h u n g khi mãi mãi đột nhiên không còn nữa lúc ấy mau thi đại học mụ mụ sợ ta phân tâm liền không nói cho ta thằng đến ta khảo thí xong nàng mới nói mãi mãi không còn nữa vì chuyện này ta còn cùng mụ mụ xảo một trận ta khi còn nhỏ âm thầm nghĩ tới về sau muốn cho mãi mãi quá thượng hảo nhân tử đáng tiếc cái gì cũng chưa làm được nói xong lời cuối cùng trương phỉ phỉ tâm tình có điểm hạ xuống nàng lao nhân ra tại hạ biên nhìn đến người hiện tại bộ dáng hẳn là sẽ thực vui vẻ đi từ lỗi nhẹ dọn khuyên giải an ủi nói hắn vẫn luôn đều biết trương phỉ phỉ là cái cảm tình tinh tế người lại không có nghĩ đến nàng đối thơ hấu có như thế ký ức xe bảy vận tán g quải cuối cùng ở một chỗ mổ trước dừng lại trương phỉ phỉ đem xe ngừng ở ven đường từ cốp xe dọn ra phía trước mua đồ vật ở một chỗ trước mộ nàng đem quả táo dọn xong bật lửa dây vàng dập đầu từ lỗi đồng dạng đầy mặt túc mục q gối bên cạnh tiếp theo hắn lại đem pháo bật lửa làm xong này hết thảy hai người cũng không có vội vã rời đi mà là chờ giấy vàng tiêu xong cảm giác không gì vấn đề bọn họ mới một lần nữa lên xe lần này từ lôi đương tài xế ở trương phỉ phỉ chỉ điểm hạn xe vững vàng ngừng ở ven đường một hộ nhà cửa ba tầng tiểu lâu nhìn qua tương đương k h í phái phía trước trương phỉ phỉ đã nói qua đi nàng thúc thúc ra ngồi ngồi khuôn vác quà tặng đệ yên từ l ố i này một bộ làm tương đương trôi chảy hai người ở trương phỉ phỉ thúc thúc ra ngồi gần một giờ xin miễn lưu sau khi ăn xong một lần nữa lái xe phản hồi mau đến huyện thành khi trương phỉ p bỗng nhiên ra tiếng nói từ lỗi ngươi cảm thấy chúng ta dì thời gian chụp ảnh cưới hảo ngươi đồng ý ăn tết kết hôn từ l ô i tức khắc hưng phấn lên đầy mặt tươi cười s á n g lạ ngóc dạng nhìn dáng vẻ của ngươi không chừng trong lòng mỹ thành gì vô nghĩa ai kết hôn cưới vợ không đẹp từ l ô i phản bác chờ bọn họ đổi tới tiểu khu thiên không sai biệt l ắ m c ũ n g đen trên bàn cơm trương phỉ phỉ đem hai người quyết định nói cho cha mẹ t r ư ơ n g ba trương mẹ hai vợ chồng đương nhiên thật cao hứng đặc biệt lao g a tử càng lôi kéo con rể một hai phải uống hai ly đối này từ lỗi tự nhiên phục đồi hai người ở trương p h phỉ ra đái ba ngày sau đó lái xe phản hồi từ giá câu trước khi đi hai vợ chồng già hướng cốp xe tắt không ít đ á p lễ cứ việc từ lỗi lần nữa chối tử lại không thắng nổi t r ư ờ n g bà trương mẹ nhiệt tình biết được nhi tử cùng trương p h ỉ p h ỉ tính toán ăn tết kết hôn từ thanh sơn cùng tức phụ đồng dạng nhạc không khép m i ệ n g được ngay sau đó công việc lưu đủ lên đến nỗi tử lỗi cùng trương p h ỉ p h ỉ cũng không có nhàn rỗi đầu tiên nhất quan trọng chính là quay chụp ảnh cưới hiện tại khoảng cách ă n tết chỉ còn một tháng nhiều điểm thời gian mau trong chương bất quá đối với từ lỗi tớ nói này căn bản không phải chuyện này hắn trực tiếp cấp nội thành khai cao cấp ảnh lâu hồng đại lôi gọi điện thoại hết thẻ thu phục phía trước bởi vì cây xanh tạo hình sự tỉnh hai bên liền đánh quá giao tế sau lại cây xanh tạo hình ngắm cảnh viên khởi động lại kinh diễn bộc lộ quan điểm biến thành võng hồng cảnh đ i ể m sau hồng đại lôi càng là tìm tới môn đàm phán hợp tác đối phương tính toán đem cây xanh tạo hình viên sáng lập thành ảnh lâu ngoại cảnh quay trụ căn cứ một năm cấp hai vạn nơi sân phí chân một trăm sáu mươi bốn mang trương phỉ phỉ tiến vào không gian từ lôi không có thu phí ngược lại tỏ vẻ hoan nghênh đối hắn mà nói một năm hai vạn khối thật không thấy ở trong mắt hồng đại lôi ở chỗ này quay trụ ả n h cưới đối cây xanh ngắm cảnh viên cũng là cái thực tốt tuyên truyền hai bên hợp tác cộng thắng xác định hảo quay chụp ngày sau từ l ố i cùng trương phỉ phỉ một lần nữa về nhà mẹ đ ể một chuyến đem chương ba trương mẹ đưa tới từ gia câu chuẩn bị đến lúc đó chụp mấy chương ảnh gia đình thuận tiện thương lượng kết hôn các hạng công việc chương ba trương mẹ đối từ l ố i tương đương vừa lòng cũng không để gì yêu cầu đến nỗi từ thanh sơn hai vợ chồng đồng dạng thực dễ nói chuyện tóm lại hai bên cha mẹ đều nóng trông nhi nữ hảo hết thể thực thuận lợi lại là một ngày kết thúc từ l ố i theo thường lệ lưu tại tiền viện ăn cơm chiều hai người hiện tại đã dưỡng thành thói quen nữ nhân nấu cơm nam nhân soát chén hoặc là trái lại mới vừa tiến vào tháng chạp độ ấm sậu hàng đặc biệt trời tối sau trực tiếp đến âm từ l ô i quét qua chén rửa sạch xe tay chỉ cảm thấy có điểm lạnh cả người quan hảo phong bếp môn hắn liền vội vàng vội vội tiến vào phòng khách bên trong mở ra điều hòa tức khắc làm người cảm thấy ấm áp trương phỉ phỉ lúc này chính mỹ tư t ư b ố n g dâu tây nước n h ì tìm cái phim truyền hình quan khắn đâu xem gì đâu từ l ô i ngồi ở bên cạnh một phen ôm đối phương tức phụ tốt đẹp thời đại loại này già cỗi phiến tử ngươi cũng xem từ lỗi mang theo tò mò hỏi ngược lại trước kia không thấy quá hiện tại cảm thấy rất có ý tứ mới vừa trả lời một câu trương p h phỉ đỏ mặt giận g ữ nói tay đôi chó sói lại lộ ra tới có phải hay không hh ắ c ắ chúng c ta hiện tại là vợ chồng hợp pháp chứng đều lanh t ừ lỗi cười đại ý hôn lễ ngày định ra sau hai người sớm đem giấy hôn thú lãnh cho nên tuy rằng không có làm kiệt rượu hiện tại thật đúng là quang minh chính đại liên n g ư ơ i n g ụ y biện nhiều hảo hảo bồi ta xem tv bằng không ta đuổi đi người từ lỗi vừa muốn nói cái gì đó đ ỗ n g nhiên mật ra trong đầu rõ ràng văn tự nhắc nhở xuất hiện chúc mừng ký chủ lại có tân giờ ỷ chúng sắp ra đời thình ký chủ chuẩn bị sẵn sàng vì chúng nó lựa chọn thích hợp thực vật sống nhờ vào nhau chúng nó chẳng lẽ thứ bảy cái cùng thứ tám cái cây sổi trái cây cùng nhau thành thục sao hai tháng trước cây sổi phân thân cơ hồ đồng thời mọc ra hai quả trái cây trước đó vài ngày trái cây mặt ngoài bắt đầu phiếm h ồ n g từ l ố i sớm chuẩn bị sẵn sàng nên đón tân dở ỉ trùng bông xuống chỉ là hắn không nghĩ tới lần này hai quả trái cây sẽ cùng nhau thành thục làm sao vậy nhìn đến bạn trai không đúng hẳn là xem trượng phu sắc mặt không đúng trương phỉ phỉ tò mò hỏi tức phụ nhi từ l ố i đột nhiên chính xác lên ngươi có phải hay không vẫn luôn rất tò mò ta vì cái gì có thể đạo tạo ra như vậy nhiều thần kỳ thực vật kỳ thật ta có thể đo được ngươi khẳng định có kỳ ngộ không muốn nói liền tính trương phì phì lắc đầu cùng trượng phu sớm chiều ở chung thời gian lâu như vậy cho dù lại thô tâm đại ý người cũng sẽ phát hiện một tia dị thường nàng lại không nhóc sao có thể không có suy đoán trương phì phì trong lòng đương nhiên tò mò bất quá không tính toán hỏi đối nàng mà nói chỉ cần có thể xác nhận từ lỗi là trượng phu hắn thực cái chính mình này liền đủ rồi đến nỗi những cái đó bí mật trượng phu không nói chính mình cũng sẽ không hỏi không ta vẫn luôn muốn nói cho ngươi nhưng là lại sợ hãi dọa đến ngươi ngươi hiện tại chuẩn bị sẵn sàng sao từ lỗi lôi kéo thê từ tay nghiêm túc hỏi trương phì p trầm mặc một lát cuối cùng gật đầu ân vậy cùng ta thấy chứng k ý tích đi tóm lại ngươi phải nhớ kỹ một câu chúng ta là phu thê ta dùng vĩnh viễn đều là n g ư ơ i trợ phu hiện tại nhắm mắt lại ngay vậy trương phỉ phỉ chậm rãi đem hai mắt nhắm lại tựa hồ bên người có biến hóa lại tựa hồ không có bất luận cái gì biến hóa đại khái q u a không đến một giây từ lỗi thanh âm một lần nữa vang lên hảo mở to mắt trương phỉ phỉ mở to mắt thiện đà trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nàng nhìn đến trước mắt xuất hiện khó có thể tưởng tượng cảnh tượng một gốc cây vô cùng to lớn lúc ý giặt rào đại cây sồi tận trời mà đứng đại dưới cây sồi là từng khối lục như phỉ thảm đứng ở bên trên cảm thấy phi thường mềm sốt u cách đó không xa còn lại là tảng lớn dâu tây điện từng miếng đỏ tươi đặc phẩm dâu tây tựa như nho nhỏ đèn lồng màu đỏ thập phần l o a mắt dâu tây điện mảnh đất trung tâm càng có một gốc cây thật lớn dâu tây dây đằng leo lên độ cao vượt quá nàng tưởng tượng hoàn toàn là một gốc cây dâu tây thụ từ lôi ta là đang nằm mơ đúng không trương phỉ phỉ đứng ở tại chỗ thậm chí không dám hoạt động bước chân không nay hết thể đều là chân thật từ lỗi gắt gao nắm thê từ tay ôn u trả lời chính là rốt cuộc tình huống như thế nào trương p h phỉ vẫn như cụ không thể tin được liên ở vừa mới chính mình còn ngồi ở trên sofa xem tv kết quả trước mắt xuất hiện ở xa lạ kỳ ảo trong hoàn cảnh đây là ta vẫn luôn muốn mang ngươi tới xem địa phương ta sở dĩ có thể sáng tạo ra các loại thần kỳ thực vật cũng đúng là có này phương không gian tồn tại sự tình m u ố n từ mấy tháng trước nói lên từ lỗi đơn giản đem chính mình gặp được giờ y một tâm trải qua giảng thuật một lần nói cách khác này cây đại cây sổi sẽ ra đời các loại thần kỳ giờ y trùng chúng nó có thể cải tạo trên địa cầu thực vật làm những cái đó thực vật trở nên thực thần kỳ không sai từ lỗi gật đầu nắm thê từ tay nói đi ta mang ngươi nhận thức một chút này đó thần kỳ tiểu ra hòa nhóm trạm thứ nhất bọn họ tiến vào dâu tây đền nội từ lỗi nguyên bản cho rằng giờ ỷ trùng đối trương p h ỉ p h ỉ cũng không hoan n g h ê n không nghĩ tới tiểu gia hỏa từ dâu tây vương cây cối thượng bay nhanh mà xuống đến vụ cận sau chi chi tê u phát ra vui sướng hơi thở có lẽ tiểu gia hỏa này cũng biết trước mặt này nữ tử là nó nữ chủ nhân lại có lẽ nó ở trương p h ỉ p h ỉ trên người người được từ lỗi hơi thở tóm lại dâu tây giờ ỷ trùng cũng không có chán ghét hoa、wow, thật sự thực đáng yêu nha quả thực manh phiên trương p h ỉ p h ỉ r ố i tay p h ù n tiểu gia hỏa hưng phấn tán thưởng cảm thụ được đối phương hơi thở Ở dâu tiếp â y đ n ngây người v à theo hai người đi vào địa hoàng điện biên từ lỗi trước đó cố ý dặn dò nói cẩn thận một chút này chỉ giờ ỷ trùng chẳng những từ người hơn nữa là cái lòng dạ hẹp hòi đặc biệt giảo h ò a t kết quả lại lần nữa vào mặt địa hoàng giờ ỷ trùng khó được từ đ o a hoa chui ra tới hướng trương phi phi chào hỏi dạo qua một vòng sau trương phi phi rốt cuộc minh bạch từ lỗi vì cái gì có thể sáng tạo ra nhiều như vậy thần kỳ thực vật nàng trong lòng cảm giác thực kỳ diệu cơ hồ vô pháp dùng ngôn ngữ thuyết minh giống như thế giới quan của mình hoàn toàn bị đ i ê n đ ả o nay hẳn là ngươi lớn nhất bí mật chân quý nhất đồ vật vì cái gì muốn nói cho ta kỳ thật trương phỉ phỉ đã hạ quyết tâm nếu trượng phu không nói chính mình cả đời đều sẽ không hỏi lại nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc hiện tại ta chân quý nhất chính là ngươi từ lỗi nắm thê tử tay nói đi chúng ta đi đại cây sồi bên kia nhìn xem có hai cái tân tiểu ra hỏa hẳn là sắp ra đời hai người một lần nữa phản hồi cây sồi phân thân chỗ từ l ô i tâm thần khẽ nhúc đ í c h liền có hai cái nhánh cây tự động rũ xuống tới lôi kéo bọn họ bay lên đến trạc cây thượng ở bọn họ nhìn chăm chú chung một quả cây sồi trái cây dẫn đầu vỡ ra khẩu tử có chỉ màu đen giáp sắc trùng hình thái giờ ỉ trùng chậm rãi từ trong đó bỏ ra không có gì ngoài ý muốn tiểu g i a hỏa này bộ dáng cùng mặt khác mấy chỉ giờ ỉ trùng hoàn toàn bất đ ộ n g thôi nhìn qua nó có điểm giống bỏ súng giới hiệu cao cổ cơ tiêu h đỉnh, đỉnh phân nhánh cùng hai hoa lộc lộc nhung có điểm cùng loại giáp sắc đồng dạng màu đen bất quá ra hỏ này bụng chuẩn bị hình dạng rất quái dị có điểm giống tôm h ù n g đất phành p h à c h lăng g i a hỏa này bỏ ra cây sổi trái cây sau r ỗ i thân v à i c á i cánh trực tiếp dừng ở từ lỗi bàn tay chung khẩu hồ từ lỗi thực kinh ngạc hoàn toàn quên mất phản ứng này chỉ giờ ỉ trùng thế nhưng sẽ phi nghiêm khắc nói này vẫn là không gian nội đệ nhất chỉ biết phi giờ ỉ trùng lão công thật sự thực thần kỳ nha cứ việc vừa rồi đã xem qua không ít chương phỉ phỉ vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tưởng tượng đi chúng ta mang tiểu da hỏa đi xuống xem nó thích cái gì thực vật từ lỗi một tay nâng tiểu da hỏa một tay kia lôi kéo thê tử tâm thần đ ậ u chỗ lại có nhánh cây đưa bọn họ phản hồi mặt đất theo không gian nội sa mạc ốc đạo diện tích không ngừng tăng đại từ l ô i cũng không ngừng hướng trong đó n ổ trồng các loại thực vật hiện giờ thô sơ giản lược tính xuống dưới đã có mấy ngàn loại đại bộ phận là từ trong núi biên thải đảo còn có bộ phận đến t ừ vong mua hạt giống không chút nào khoa chư nói g n chỉ cần tiểu gia hỏa này không như vậy bắt bẻ hẳn là có thể tìm được thích hợp dựa vào thực vật sự thật cũng đích xác như thế nay chỉ giờ ỷ trùng tựa hồ cảm ứng được cái gì hơi thở hướng từ lỗi chi chi t ê u hai tiếng ngay sau đó chấn cánh bay lên dừng ở cách đó không xa hồ chứa nước bên cạnh bụi trong đầu văn tự xuất hiện tên vật phẩm cây liếu thảo tuổi một đặc thù sống một năm thân thảo hành đứng thẳng đa phần chi mặt ngoài có bao nhiêu số màu đỏ tím tiểu lâm tấm diệp hộ sinh hình kim to bản đồ nhọn thâm màu xanh lục hình nón hoa tự đ ỉ n h sinh hoặc nách sinh hoa tiểu lục màu trắng hoặc màu hợp phấn mật sinh ăn mày phòng trứng hình tròn quả bế trứng hình tròn bẹp kỳ đầu hạ quả kỳ mùa thu Cư nhiên là cây liếu thảo, cái này lựa chọn có nhiên này thảo, liếu điểm là lựa hoặc là nông thôn con đường hai bên đều có thể nhìn đến nó thân ảnh đặc biệt tới gần thủy biên đất hoang càng là thành phiến sinh t r ư ở n g đơn tử tên cũng có thể đủ nhìn ra cây liếu thảo cùng ớt c â y cùng loại mang theo một cổ cây vị tùy tiện dùng tay tú một m phen là có thể ngửi được gây mũi hương vị hơn nữa trên tay cũng sẽ nóng rát trước kia nông thôn liền có người lợi dụng cây liếu thảo cái này là tính đem nó phá đi lộng lạn để vào mương nước nhỏ rửa cá từ lỗi trước kia cũng thử qua hiệu quả rất không tồi giống nhau nửa giờ công phu tả hữu lớn lớn be be cá thật giống như thiếu oxy giống nhau sôi nổi phiên cái bụng nổi tại trên mặt nước cũng đã chết không gì khác、nhau. lúc này chỉ cần lấy một cái túi lưới là có thể tùy t i ệ n bắt hơn nữa này đó bị dựa phiên cá đặt ở tỉnh trong nước dưỡng vài phút chúng nó liền sẽ một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu tương đương thần kỳ cây liếu thảo cũng là một loại thảo dược có thanh nhiệt giải độc tàn ứ cầm m á u công hiệu ở thanh sơn c h ấ n có cái phương thuốc dân gian đem cây liếu thảo chiến thủy dùng có thể trị liệu dạ dày đau mặt khác ở qua đi nông thôn loại này thực vật còn có thể làm men rượu dùng từ lôi khi còn nhỏ liền thường thấy mãi mãi dùng cây liếu thảo làm men rượu một đoàn một đoàn màu trắng rất giống bánh trôi ở hai người nhìn chăm chú hạ thành phiến cây liếu thả từ lỗi nhìn à làm y vậy? sao n đến trong ì n huống này, h a tiếng. Gì, thu t việc giờ Không chung gì, hấp có ở r đầu ó có cây tinh hoa, rồi hoa, sau dị, nhắc nhở giải thích nói khế thức thành lập thành công giờ ý chung cùng cây l i ễ u thảo phù hợp độ vì bảy mươi sáu kế tiếp chúng nó sẽ đ ố i thực vật tiến hành cải tạo cải tạo hoàn thành sau đem có biến dị cây l i ễ u thảo ra đời phù hợp độ bảy mươi sáu đã thực không tồi hẳn là chỉ ở sau địa ý giờ ý chung từ lỗi thực lại mang theo trương phỉ phỉ phản hồi cây sồi thượng nên đón thứ tám chỉ giờ ỉ trùng ra đời tân ra đời tiểu gia hỏa bộ dáng đồng dạng ra ngoài hai người dự kiến ngoại hình cùng hải dương chung cá ma quỷ rất giống <cười> b ấ chi chi trong quá đầu cái ấ ỏ chỉ nước ờ i m m chính là có không ít cá lớn mặt khác cách đó không xa còn hoạt động rất nhiều thủy điệu tiểu gia hỏa vừa mới sinh ra hẳn là không có gì tự bảo vệ mình năng lực đừng bị mặt khác động vật cấp ăn luôn vì an toàn khởi kiến từ lỗi tính toán tạm thời trước đào một cái hồ chứa nước sau đó đem cái này tiểu gia hỏa dưỡng ở bên trong bên trong gieo trồng các loại thủy sinh thực vật làm nó lựa chọn chờ tiểu gia hỏa thành công tân chức đến trung cấp có đối địch kỹ năng sau lại thả về hồ nước hoặc là cách đó không xa cổ đường sông ngao hồ nội từ lỗi bên này chính suy tư tiểu gia hỏa đã có phản ứng liền thấy nó v ô cường đại vây ngực nhảy ra mặt nước hai m rất cao tư thế phi thường hoa lệ ngay sau đó ở không trung trượt tước chừng m ư ờ i mấy giây bay ra hơn hai mươi m xa xôn xao một lần nữa rơi vào hồ chứa nước nội đúng lúc này một cái gần bốn mươi cm lớn lên cá nheo thỏ đầu ra cấp tốc hướng tới con n g i bơi đi chuyện xấu từ lỗi dọa một cú sốc nhanh chân chiều giờ ỉ trùng chạy như đ i ê n không chờ hắn chạy đến gần chỗ liền thấy đại cá neo h bỗng nhiên thân thể run run n g a y sau đó ở trong nước bỗng nhiên lao ra nổi lên cái bụng này gì tình huống giờ ỉ trùng đặc thù công kích nhớ tới mặt khác mấy chỉ giờ ỉ trùng tự bảo vệ mình thủ đoạn từ lỗi ẩn ẩn suy đoán thật sự không nghĩ tới vô cản sụ tiểu gia hỏa này chưa lựa chọn dựa vào thực vật cũng đã có kỹ năng mới từ từ trong bụng mẹ tự mang công kích ngay sau đó hắn mang theo kinh nghi rỗi tay đem cá neo vớt lên mới vừa đụng tới cá thân thể Cảm giác này g ó n t phiến n g hồ m h sen là bỗng nhiên từ l ô i mới vừa đảo hồ chứa nước khi gieo hiện giờ đã có mười mấy bình phương lớn nhỏ bởi vì không gian được trời ưu hái hoàn cảnh ngoại giới gió lạnh đến sương bên trong vẫn như cũ ấm áp như xuân cho nên lá sen đến bây giờ chưa khô héo vẫn như c ũ bày biện ra một mảnh xanh biếc cảnh sắc thậm chí còn có hoa sen nở rộ c h ư một trăm sáu mươi năm đại kết cục trong đầu nhắc nhở văn tự lại một lần xuất hiện tên vật phẩm cụ xét tuổi hai đặc thù nhiều năm thủy sinh thực vật dễ cây lúc ban đầu thật nhỏ như ngón tay có tiết tiết tái sinh tiên diệp thuẫn trạng hình tròn mặt ngoài thâm màu xanh lục hoa kỳ sáu n g u y ệ t chín n g u y ệ t mỗi ngày thần khai m ộ bế trái cây thành thục kỳ chín n g u y ệ t mươi nguyện theo tảng lớn lá sen khô héo nhắc nhở thanh gãi đúng c h â ngớ vang lên khế ước thành lập thành công giờ ý trùng củ sen phù hợp độ vì sáu mươi sáu phần kế tiếp chúng nó sẽ đối cụ sen tiến hành cải tạo cải tạo hoàn thành sau đem có thực vật biến dị ra đời xem ra về sau không gian hồ chứa nước nội muốn nhiều loại thực chút hoa sen đến nỗi này chỉ tân g dở y trùng có gì dùng từ l ố i đồng dạng không nghĩ tới kỳ thật hắn trong lòng rõ ràng theo chính mình cùng cây s ồ i phân thân phù hợp độ tăng lên sẽ có quần quận không ngừng g dở y trùng ra đời cũng không phải mỗi chỉ g dở y trùng đều có thể sáng tạo ra kinh tế giá trị l i ê n t h như địa hoàng điền kia chỉ đ i lười tuy rằng có thể sản xuất địa hoàng mật lộ nhưng là chính mình vô pháp bắt được ngoại giới tiêu thụ bất quá từ lỗi không tưởng quá nhiều với hắn mà nói chính mình trước mắt có được đã cũng đủ tạm thời trước như vậy dưỡng đi nói không chừng ngày đó liền có tác dụng giống như bạc hà giờ ỉ trùng giống nhau ở không gian nội lại ngây người một thời gian sau hai người một lần nữa phản hồi phần ngoài thế giới từ l ỗ i mau đến ta vào xem hai chỉ giờ ỉ trùng hiện tại đối thực vật cải tạo hoàn thành sao ngày hôm sau giữa t r ư a ăn cơm xong chưa vị phỉ, phỉ có điểm gấp không chờ nổi mở miệng nàng hiện tại tâm tình cùng từ lỗi lúc ban đầu được đến cây sồi phân thân không gian khi cùng loại đều cảm thấy hết sức mới lạ rất khó tưởng tượng nho nhỏ sâu sẽ làm thực vật phát sinh như thế biến hóa lớn tràn ngập kỳ áo sắc thái Kỳ trong h ậ t buổi sáng thời i đ một Từ Lôi đã được đ ế trong trong đêm hồ sen phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất chị nội tân mọc ra không ít hạ hà hành đỉnh số đoá hoa sen nở rộ đại như trậu rửa mặt càng làm cho người tấm tắc bảo lạ chính là lá sen diện tích b à n h trướng mấy lần phù với mặt nước phía trên chính giữa nhất một cái thậm chí có thất tối giới như vậy đ ạ i phi thường to lớn cụ sen giờ ỉ trùng chính bỏ ở bên trên nghỉ ngơi nhìn đến chủ nhân gia hỏa này lập tức phát ra hoan hô chi chi thành ngọn ý như này thoạt nhìn cùng vương liên rất giống nha từ lỗi cảm khai nói hắn rất sớm liền phát hiện giờ ỉ trùng đối thực vật cải tạo có cái đặc điểm đó chính là hướng tới to lớn hóa phát triển hiện giờ giám định kết quả đã hiện lên ở trong đầu biến dị cụ sen sinh trưởng thích hợp độ ấm vì năm ba mươi sáu cả năm đều nhưng gieo trồng mặt khác biến dị cụ sen có thể hấp thu đế bùn ô nhiễm tinh lọc thủy chất hữu hiệu, hiệu hạ thấp thủy thể trung ăn nghỉ trổ trở ô nhiễm vật nhìn đến cuối cùng văn tự miêu tả khi từ lỗi ánh mắt sáng lên không tưởng tượng biến dị c ủ sen còn có tinh lọc thủy chất tác dụng ít nhất chính mình về sau không cần lo lắng không gian nội xuất hiện nguồn nước ô nhiễm chỉ là n g o ạ n ý nhi này hình thể quá mức khổng lồ không thể bắt được ngoại giới nếu không để vào từ r a câu đập chứa nước gieo trồng tuyệt đối sẽ làm đập chứa nước thủy chất đề cao một cấp ập mặt khác những cái đó củ sen hạt sen tuy rằng không thể trực tiếp lấy ra tới cấp người nhà sử dụng nhưng là có thể ma phấn liền nói từ trên mạng mua b ộ t củ sen từ lỗi bên này đang nghĩ ngợi tới trong đầu đông nhiên văn tự phát sinh biến hóa cảnh cáo nghiêm trọng cảnh cáo có một con dở ỷ trùng sinh mệnh chính gặp từ vong uy hiểm tợ thỉnh ký chủ lập tức đối này tiến hành giải cứu tình huống như thế nào từ l ỗ dọa nảy d n g vội v ậ khởi tự nhiên chi lực cảm ứng tay liếu thảo dở ỉ g i a hỏa này như thế nào ở dâu tây ngoài ruộng lại còn có bị dâu tây dở y trùng cấp bắt lại bao vây thành cái kén treo ở dây đằng phía trên đi chúng ta mau qua đi một cái khác tiểu g i a hỏa gặp được nguy hiểm từ lỗi hướng về phía trương phỉ phỉ k ê u một tiếng vội vàng chạy tới chi chi c hắn i h vừa đến phụ cận liền thấy dâu tây dở y trùng phát ra phẫn nộ tiếng k ê u tựa hồ ở hướng chủ nhân lên án chính mình ngoài ruộng tới một cái tiểu g i a hỏa tìm t ra từ lỗi vươn ra ngón tay vỗ vỗ dâu tây dở ỉ trùng đầu lấy kỳ an ủi rồi sau đó hắn xé mở cái kén đem một cái khác tiểu ra hỏa giải cứu ra tới khẩu hồ hắn rốt cuộc minh bạch dâu tây giờ ị trùng vì cái gì sẽ như thế phẫn nộ cảm tình tiểu g i a hỏa vừa rồi trộm hái được đặc phẩm dâu tây nhân chứng vật chứng cụ ở nó miệng thượng còn ngậm một quả đỏ bừng trái cây đâu từ lôi cũng không nghĩ tới cái này mày d ậ m mắt to g i a hỏa thế nhưng là cái ăn trộm nói trong không gian này đó giờ ị trùng tính cách có thể nói thiên kỳ bách quái dâu tây giờ ị trùng an tĩnh bạc hà điển kia chỉ tính t ì n h táo bạo thuần túy gây hòa tinh hai chỉ địa ý giờ ỉ trùng tính, tính ôn hòa cùng ai đều có thể hữu hảo kết giao địa hoàng giờ ỉ trùng thuần túy một chữ lười lười đến cực kỳ đến nỗi này chỉ thế nhưng làm lên trộm đ thật sự làm từ lỗi có điểm đau đầu giáo dục một phen sau hai người đem cây l i ễ u thảo giờ ỉ trùng đưa về hang ổ đồng thời từ lỗi dùng ra kỹ năng đối cải tạo sau thực vật tiến hành giám định giờ ỉ trùng cùng cây l i ễ u thảo phù hợp độ vì bảy mươi chín phần trăm thực vật biến dị thuận lợi ra đời nay liên s o n g việc n h i lại là một cái chưa giải trí mê có siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể ví dụ ở từ lối đối này đảo không phải đặc biệt ngoài ý m u ố n tựa hồ giờ ỉ trùng cùng thực vật phù hợp độ càng cao chúng nó còn sẽ che giấu giám định kết quả bất quá không có việc gì chính mình về sau có thể chậm rãi phát giác như vậy cũng rất có ý tứ tra xét quá hai chỉ giờ ỷ trùng sau hai người bắt đầu ở sa mạc mảnh đất chuyển động tiêu thực coi như hôn t r ư ớ c lữ hành không ra khỏi cửa liền có thể hưởng thụ dị vực phong tình loại này thần kỳ trải qua không phải mỗi người đều có thể hưởng thụ đến từ l ô i c ũ n g cấp thê từ giảng thuật chính mình đối không gian đủ loại cải tạo từ không đến có từng dọn từng dọn cho tới bây giờ bước đầu có thành quả tương lai còn dài hai người không ở không gian nội nhiều đãi đại khái một giờ sau bọn họ một lần nữa về nhà lệnh từ l ô i không nghĩ tới hay liếu thảo giờ ỷ trùng t ự hồ thích trộm thành cánh buổi chiều đi làm chính mình mới vừa phản hồi bản phòng cảnh cáo văn tự lại lần nữa xuất hiện hắn không dám chỉ hoãn vội vàng tiến vào không gian đem tiểu gia hỏa từ dâu tây ngoài rộn u giải g cứu xuống dưới thấy tiểu gia hỏa như thế thích đặc phẩm dâu tây từ l ô i chỉ có thể chính mình hái được hơn hai mươi cái phóng tới cây liếu thảo phụ cận kỳ thật khoảng thời gian trước vì p h ò n g ngừa thủy điệu tiến vào dâu tây điền làm phá hư từ l ô i ở không gian địa phương khác giải rác gieo trồng hạ mấy trăm cây biến dị phản biện dâu tây hiện giờ này đó cây cối kết ra dâu tây đã thành t h ủ trừ bỏ bộ phận bị thủy điệu ăn luôn ngoại còn có không ít di lưu nếu cây liếu thảo giờ y trùng có thể cần mất điểm vẫn là có thể ngắt lấy đến nhưng giá hỏa này cố tình thích đến dâu tây ngoài ruộng trộm. thật sự làm cho người ta không nói được lời nào cũng may được chủ nhân đưa tặng đặc phẩm dâu tây g i a hỏa này chủ động phản hồi một gốc cây cao lớn cây liếu thảo thượng v ộ i t r ă n g nó đem phụ cận vài q u ạ n g thực vật cành lá lôi kéo ở bên nhau phun r a dịch n ả y hỗn hợp hình thành một cái chén lớn trạng thái tiểu g i a hỏa này đang làm gì xây tổ sao từ l ô i nguyên bản tính toán lập tức rời đi giờ phút này ngược lại rất có hứng t h ú chạm bên cạnh q u a n khán l i ê n thấy tiểu g i a hỏa ôm đặc phẩm dâu tây bay lên toàn bộ để vào chén nội tổn chữ lên rồi sau đó liền mỹ chui vào trong đó tiếp tục vợ chăng từ lỗi nhìn chầm, chầm nhìn hơn mười phút cũng không nhìn ra gì tết tuổi bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi kết quả vừa ly khai nửa giờ trong đầu lại một lần nhắc nhở một con dờ ỉ trùng sắp tử vong người lại ra lan lộn lên không để yên từ lôi cực kỳ vô ngữ vội vàng tiến vào không gian nhanh chóng v ọ t tới dâu tây điện biên lại không phát hiện bất luận cái gì gì thường hắn thả ra tự nhiên chi lực cảm ứng rốt cuộc ở bạc hà ngoài ruộng phát hiện cái kia ăn trộm bạc hà ngoài ruộn g dờ ỉ trùng tính tình táo bạo tuyệt đối không phải thiệt tra giờ phút này tiểu gia hỏa bị đánh đến kế tiếp bại lui một con sừng hiệu đều bị gặp rớt lại buổi tối vài giây phòng chừng nó đã bị cắn chết đem tiểu gia hỏa cứu ra sau từ lỗi rất là vơ ngữ đem nó mang về hắn thật sự không rõ tiểu gia hỏa rốt cuộc nghĩ như thế nào di thực vật đều tưởng lộng điểm lòng hiếu kỳ quá cường đi vì p h o n g ngừa c â y liếu thảo giờ ỉ trùng tiếp tục gây chuyện hắn chỉ có thể cấp tiểu gia hỏa lộng chút biến dị bạc hà lá cây đưa lại đây quả nhiên nó chiếu đơn toàn thu vừa mới chuẩn bị rời đi không gian từ lỗi lại dừng lại bước chân tiểu gia hỏa này sẽ không đối địa hoàng cũng cảm thấy hứng thú đi nói không chừng chính mình mới ra đi chờ hạ lại bị địa hoàng giờ ỉ trùng bạo ngược nghĩ đến đây từ lỗi lại trộm trên mặt đất hoàng điền ven ngắt lấy vài miếng biến dị địa hoàng lá cây rồi sau đó cấp tốc lui、về. rốt cuộc nay đồng ruộng đồng dạng cũng có một cái không thể chê vào thật đúng là được đến biến dị địa hoàng cây c ố i sau tiểu gia hỏa hưng phấn q u a y chung quanh chủ nhân may múa tiếp theo nó đồng dạng đem biến dị địa hoàng lá cây để vào chén lớn nội t ổ n chữ vội xong tiểu gia hỏa lại ở phía trước dẫn đường đem chủ nhân một lần nữa đưa tới địa hoàng điện biên cái gì cái ý tứ biến dị địa hoàng lá cây không đủ còn muốn sao bất đắc dĩ từ lỗi mạo sinh mệnh nguy hiểm lại cho nó lộng chút địa hoàng lá cây tiểu gia hỏa vẫn như cụ không thỏa mãn tiếp tục đòi lấy từ l ỗ bên này mới vừa dối tay liền nghe được địa hoàng g i ỉ trùng phát ra uy hiển tờ thanh ngay sau đó mấy chỉ phi trùng xuất hiện ở trước mặt bắt đầu xua đổi u h á n quyết đoán dừng tay lui về phía sau không dám lại lậu tiếp theo từ lỗi lại xuất hiện trên mặt đất y cánh đồng hoang vu thải đào không ít siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể không nghĩ tới tiểu gia hỏa chiếu đơn toàn thu trực tiếp đem bên trên sạch sẽ bộ phận cắt đứt mang về chén lớn t ổ n chữ từ lỗi hiện tại càng thêm tò mò thứ này phí như vậy đại công phu rất nhiều lần thiếu chút nữa bỏ mạng lậu lớn như vậy một đoàn thảo cầu rốt cuộc muốn làm gì vì không cho tiểu gia hỏa bị thương tổn từ l ỗ lại phân biệt làm ra đất hoang dưa ương cùng cụ sen lá cây thang đến buổi tối trong đầu không còn có cảnh cáo nhắc nhở từ lỗi rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra thời gian liền như vậy c h ậ m d ã i quá như nước bình đạm ấm áp từ lúc ban đầu mới lạ kinh ngạc đến bây giờ trương phỉ phỉ cũng dần dần tiếp thu cái này thần kỳ không gian cửa hải cuối năm bông xuống bên ngoài làm công người trẻ tuổi sôi nổi về thôn từ ra câu hoàn toàn trở nên náo nhiệt lên này một năm tết tâm lịch tựa hồ cũng cùng năm rồi bất đ ộ n g rất nhiều nhân ra ở đặt mua hàng tết khi có vẻ đặc biệt hào phóng toàn bộ thôn trên không tràn ngập vui sướng hơi thở phải nói loại này biến hoa cùng từ lỗi có rất lớn quan hệ từ hắn đem biến dị phản viện dâu tây loại mầm giao cho trong thôn gieo trồng sau ngắn ngủn mấy tháng thời gian rất nhiều thôn dân tăng thu nhập hai ba vạn nguyên nay chỉ là vừa mới bắt đầu chờ sang năm thời tiết chuyển ấm dâu tây còn có một đợt kết quả cao phong kỳ đến lúc đó mẫu thu bốn năm vạn không thành vấn đề hơn nữa từ lỗi cũng nói chờ đồng ruộng tu c h ỉ n h hơn nửa năm sau còn có thể hướng bên trong gieo trồng cúc cúc liên n à y lại là một bút thu vào thô sơ giản lược phòng t r ư ờ n g ít nhất có thể gia tăng hai vạn thậm chí trong thôn rất nhiều người trẻ tuổi cùng người nhà thương lượng qua đi sang năm không chuẩn bị ra ngoài làm công liền ở trong thôn làm việc Theo cây x càng càng a ngắn h hình tạo n t lấy v i ê ở t r ê ngủn m ạ n d hai tháng thời gian trong thôn tân khai sáu gia dân túc hơn nữa sinh ý đều thực hảo ngay cả lão đầu châu cũng nghe từ lỗi k h u y ế n bảo một lần nữa nhặt lên bệnh tay nghề bắt đầu ở nhà mình trước cửa bán khởi trúc chế phẩm doanh số thực không tồi thậm chí còn có người cố ý chạy đến từ gia câu dự định tóm lại trong thôn hết thể đều hướng tới tốt phương hướng phát triển đến nỗi từ lỗi cùng trương phỉ p cũng ở năm t r ư thuận lợi thành hôn chính thức trở thành vợ chồng hôm sau bọn họ hai người nguyên bản tính toán dọn đến bạn phòng cư trú rốt cuộc trên núi không rời đi người kết quả từ ba từ mẹ nói gì không cho vì thế còn đem từ lỗi toán hận dăn dậy một đốn bất đắc dĩ hai vợ chồng chỉ có thể thỏa hiệp về nhà cư trú từ ba từ mẹ tắt dọn đến trên núi hỗ trợ chăm sóc chuồng gà cùng con d u n lệ ực buổi tối ngủ trước từ lỗi cùng trương phỉ phỉ theo thường lệ đi vào không gian nội trước tiên bọn họ liền xuất hiện ở cây liếu thảo điền phụ cận gần một tháng thời gian nguyên bản bao vây lấy chỉ có bóng rổ đại một đoàn cây liếu thảo cầu hiện tại đường kính lại đạt tới năm mươi cm nặng chịu chế trên mặt đất nhìn qua tương đương chấn động bên ngoài tất cả đều là thật dày cây liếu thảo cơ hồ hai người mỗi lần tiến không gian đều có thể nhìn đến cây liếu giờ ỉ trùng ở bận rộn phi thường cần lao tựa hồ một khắc đều không có ngừng lại nói thật bao trừ tiểu gia hỏa thích trộm đạo hành vi nó tuyệt đối coi như giờ ỉ trùng trung chiến sĩ thi đua đến bây giờ hai vợ chồng đều đối cây liếu thảo giờ ỉ làm sự tình cảm thấy tò mò rất tưởng biết đại viên cầu bên trong rốt cuộc là thứ gì đáng tiếc hai người mỗi lần tới gần đều bị tiểu gia hỏa hí đổi đi căn bản không cho trả vào hoàn toàn giống như bảo bối cục cưng giống nhau lần này tựa hồ có điều bất đồng bọn họ vừa mới đi đến gần chỗ liền nghe đến một cổ thấm vào ruột gan mùi hương thương quá sao giống rượu mùi hương chứ phỉ phỉ nghi hoặc r a tiếng không sai hẳn là rượu mùi hương đối với này hương vị từ lỗi đồng dạng không xa lạ trước kia trong chấn đầu phố có thương gia tự nhưỡng bắp tán rượu bán mỗi lần từ bên cạnh đi ngang qua là có thể ngửi được cùng loại hương vị bất quá trước mặt cái này đại viên cầu hương vị càng thanh hương càng tam thuận càng mềm như đông tựa hồ còn mang theo nhàn nhạc quả hương làm người không tự chủ được có loại say mê cảm giác chi chi chi bỗng nhiên cụ s e n giờ ỉ trùng ở hồ chứa nước chung nhanh chóng rơi tới tới rồi phụ cận trực tiếp thoáng n g ả y lên bờ t h ư c mau hai chỉ địa ý giờ ỉ trùng cũng xuất hiện ở gần chỗ tiếp theo dâu tây giờ ỉ trùng bạc hà giờ ỉ trùng còn có đất hoang dưa giờ ỉ trùng ba cái tiểu ra hỏa cùng nhau nhì tới ngay cả ngày thường lười đến cực kỳ vẫn luôn ngốc tại đoá hoa không muốn di động địa hoàng giờ ỉ trùng cũng đổi u tới gần chỗ chúng nó ngốc tại cây liếu thảo đ i ề n phụ cận liên tiếp hướng về phía đồng bạn kêu lên vui mừng kia bộ dáng tựa hồ đều tưởng nhấm nháp rượu ngon trường hợp này làm từ lỗi hai vợ chồng xem hết sức hiếm l ặ rốt cuộc nhiều như vậy giờ y t r ù n g tụ hội trường hợp thật sự quá khó được chương vị p h ỉ thậm chí tưởng lấy ra di động chụp đoạn video ký lục này nhất thời khắc ngay sau đó lại từ bỏ từ lỗi nguyên bản cho rằng cây l i ễ u thảo giờ y t r ù n g sẽ cự tuyệt các đồng bạn thình cầu nào biết tiểu g i a hỏa rất hào phóng chi chi kêu mời chúng nó đi lên mấy tiểu t ử kia sôi nổi bò đến đại viên cầu thượng đối với bên trong chất lòng m a n uống t h ứ c mau bọn người kia toàn bộ uống quá độ liền đ i ị u ý giờ y t r ù n g cũng không ngoại lệ chúng nó một đám nằm ở cao lớn cây liếu thảo lá cây thượng kêu lên vui mừng trường hợp làm từ lỗi hai người dợ khóc dở cười nhưng thật ra phụ cận trong nước loại cá tựa hồ trở nên n dị thường hoảng sợ sôi nổi chiều địa phương khác bơi đi thậm chí thủy điệu cũng bị kinh động vỗ cánh trốn hướng chỗ xa hơn giờ y t r ù n g có thể uống nhân loại hẳn là cũng có thể đi nếu không chúng ta nếm thử nhìn một hồi tử từ lỗi ra tiếng kiến nghị nói ân trương phỉ phỉ gật đầu nàng đông dạng cũng rất tò mò giờ y t r ù n g n h ư ỡ n g r a rượu rốt cuộc cái gì hương vị hai người phân biệt tiến đến đại viên c ầ u trước cầm chén rượu tiếp non lửa ly nhấm nháp t uống ngon thật từ lỗi có thể xác định loại rượu này so với chính mình nhấm nháp quá bất luận cái gì một loại rượu trái cây đều phải hạ uống quả nhiên không ngoài sở l i ệ u trong không gian mỗi một con dở ờ ỉ chủng đều không đơn giản các có năng lực hai người sợ hai uống say cơ cũng chưa dám uống nhiều nhấm nháp một ly sau liền rời đi đem hiện trường giao cho dở ờ ỉ chủng nhóm kế tiếp sự tình phát triển càng làm cho từ lỗi cảm khái không thôi những cái đó dở ờ ỉ chủng nhóm nhấm nháp quá rượu ngon sau ngay sau đó một đám chủ động đưa lên nguyên vật liệu c â y liếu thảo dở ờ ỉ chủng nhiệt tình mười phần hết thể ai đến cũng không tự t u y ệ t lại làm ra ba cái đại v i ê n cầu tiếp tục củ rượu đối với giờ ỉ chủng nhóm loại này biến hóa từ lỗi không duy trì không phản đối trên thực tế ở trong lòng hắn s ớ m đ ê m này đó tiểu gia hỏa trở thành chính mình hải tử nhìn đến đối với chúng nó hay không có thể tiếp tục cho chính mình kiếm tiền từ lỗi cũng không quá nóng bỏng hiện giờ như vậy nhật tử hắn đã phi thường vừa lòng có một mảnh thuộc về chính mình thần bí không gian có thê tử làm bạn người nhà khỏe mạnh bình an như thế như vậy đã cũng đủ toàn thư xong